Mễ Phỉ nhẹ nhàng thở ra, đem chân nâng lên tới, đừng tiêu xái vô vô tay, tỷ đi rồi, nhớ kỹ, lần sau gặp được nữ nhân thời điểm, không cần kêu nhân gia lão bà. Nữ nhân bạo phát lực là ngươi cái này tiểu Bạch Kiếm không hiểu. Ta kháng nghị. Bôi Lịch nhìn biến mất ở vũ trụ vông trung Mễ Phỉ thân ảnh, đối với giữa không trùng so nó giữa, hướng tới hệ thống đại thần kháng nghị nói. Nửa ngày lúc sau, hệ thống đại thần nhàn nhạt lạnh băng trả lời, kháng nghị không có hiệu quả. Thiên tài chi chiến, ngươi đã được tuyển, thỉnh tham gia kế tiếp sa luân chiến. Chỉ cần ngươi liên tục thắng 50 tràng mới có thể thành công thăng cấp. Sa luân chiến sao? Hảo, ta liền đi liên tục đánh 50 tràng, lại đến tấu cái này điên nữ nhân." Bùi Địch lẩm bẩm tự nói nói, che lại chính mình đã sụp đổ mũi, Tố Thanh quầng thâm mắt, căm giận nói: "Kỳ thật Bùi Địch tại đây giới thiên tài chi chiến trung, vẫn là thuộc về thực lực hùng hậu tuyển thủ." Vốn không nên sớm như vậy rời khỏi thi đấu, chẳng qua hắn tương đối xui xẻo mà thôi, gặp càng thêm biến thái mệ phỉ. Hơn nữa có đôi khi làm người nên điệu thấp thời điểm, nên điệu thấp, giống Bùi Địch như vậy ngoài miệng không có giữ cửa người, thật sự thực thiếu tấu. Mà Mã Mễ Phỉ cùng Bùi Địch thi đấu toàn bộ rơi vào kim đỉnh lão tổ trong mắt, hắn ngồi ngon nhìn Mễ Phỉ thắng tuyệt đối cuộc ngược Bùi Địch cảnh tượng, trong lòng âm thầm thưởng thức Mễ Phỉ cuồng tốn cùng thản thản. Tu luyện giả có đôi khi không được phải đi như vậy nhiều loan loan đạo đạo, làm trong lòng muốn làm sự tình, dám làm dám chịu, dám làm dám chịu, mới có thể chân chính đột phá từng bước từng bước bình cảnh, đến tu vi đỉnh. Vũ trụ các đại lao tiếp theo chú ý lần này thiên tài chi chiến thăng cấp tái. Nay cơ hội là một lần một lần vĩnh viễn so đấu. Mễ phỉ đã ở vũ trụ vong chung liên tục tiến hành rồi một ngàn nhiều lần so đấu, thời gian rằng có 12 tháng. Gần hồ là mỗi ngày đều phải tiến hành một lần chiến đấu. Đối thủ của ngươi có khả năng thực hứa tra so ngươi nhược mấy cái cấp bậc, tùy tiện liền có thể kết thúc, càng có khả năng chính là đối thủ của ngươi một lần so một lần cứng hãn. Đến cuối cùng Mễ Phỉ mỗi lần đánh bại đối thủ thời gian càng ngày càng trường. Mễ Phỉ cuối cùng một hồi so đấu là ước chừng tiến hành rồi 7 ngày chiến đấu, mới cuối cùng lấy mỏng manh ưu thế chiến thắng đối thủ. Mà Mễ Phỉ chính mình cấp bậc cũng từ ban đầu võ tướng nhị cấp tiêu lên tới võ tướng bắt cấp trình độ. Mễ Phỉ cảm thấy này một năm giữa chiến đấu, là thực lực của chính mình tăng lên nhanh nhất thời gian. Cảm giác chính mình giống như làm hỏa tiễn trực tiếp lên không thăng cấp. Mà Mễ Phỉ cũng thành công tiến vào này dưới vũ trụ vong thiên tài chi chiến trước một ngàn danh. Chúng chẳng có nửa năm nghỉ ngơi thời gian, theo sau lại tiến hành thực chiến bắt trước. Tiến hành càng vì tàn khốc mười so một tỷ lệ đào thải. Thực chiến diễn luyện. Muốn so vũ trụ vóng chung so đấu càng thêm tàn khốc huyết tinh, hơn nữa cho phép tử vong chỉ tiêu. Mễ phỉ rời khỏi vũ trụ vóng, trở lại trong hiện thực tới. Mà mễ phỉ thành công tiến vào trước một ngàn danh thành tích, sớm đã chuyển tới mỗi cái người địa cầu lô thai. Ngay cả đồ lạp tinh trên giới cũng là phi thường phân chấn ủng hộ. Phải biết rằng này một ngàn danh, chính là toàn vũ trụ tinh anh A. Không phải cái gì A miêu A cầu tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào. Chẳng những là ở đồ La Tinh, Kệ Xạ Đế quốc cũng hoàn toàn đỏ. Là một cái mới phát tam cấp văn minh, chính mình quản hạt khu thế, nhưng xuất hiện như vậy một cái chắp tuyệt nhân tài, trực tiếp dẫn tới Kệ Xạ Đế quốc danh dự lan xa, thậm chí loáng thoáng ở cùng tứ cấp văn minh đế quốc Tề Bình. Liên ở Mễ Phỉ mới ra vũ trụ vòng thời điểm. Trời cho sớm đã ở cung điện ngoại môn chờ đã lâu, đi theo còn có chính mình người nhà. Các ngươi như thế nào đều tới? Mễ Phỉ có chút thụ sủng nhược kinh. Mễ Phỉ các hạ, chúc mừng ngươi tiến vào trước 1000 danh. Trời cho lúc này nhìn đã kéo chính mình vài cấp với Mễ Phỉ, trong lòng không phải ghen ghét, mà là may mắn. May mắn Mễ Phỉ lúc trước ngưỡng chính mình. Sau đó chính mình mới cùng nàng kết duyên, cho nàng trồng lên một cái đồ lập tình, kẻ xạ đế quốc tử tức thân phận. Chính mình nhất anh minh chính là lúc trước còn ở do dự muốn hay không cho nàng lộng cái quý tộc thân phận. Hiện tại xem ra cái loại này trước tiên đầu tư, thật sự là quá đáng giá. Lão bà, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Trương Vũ tưởng cái thứ nhất tiến lên, gắt gao đem Mê Phỉ ôm vào trong lòng ngực. Nay một năm tách ra, thật sự làm nhân tâm tư a. Phần 253. Mộ Mi, giỏi quá. Chúng ta đều ở vũ trụ vòng trung quan khán ngươi chiến đấu phát sóng trực tiếp đâu. Mê Hi tím ngoan ngoãn nói, nhất nghịch ngẩm đáng yêu. Thật vậy chăng? Mễ Phỉ tư ái nhéo nhéo Mễ Hi tím khuôn mặt nhỏ, sùng lực nói: "Mu mu, Mễ Hi Hạo, Mễ Hi Đình, Mễ Hi Dao, Mễ Hi Yên, Mễ Hi Thiên sôi nổi tí lên, theo thứ tự thay phiên cùng mỗ thân ôm, chúc mừng." Lúc này lớn nhất Mễ Hi Hạo đã là một cái thành thuộc ổn trọng đại tiểu hòa tử, hơn nữa cấp bậc đã là dị năng cửu cấp trình độ, hắn xuất sắc ý thức thao tác, ở bạn cùng lứa tuổi giữa xuất sắc. Xem tư thế không dùng được bao lâu, liên sẽ đột phá đến võ giả cấp bậc Mê Hi Hạo Thiên Tư, so với hắn phụ thân Nam cung Hạo càng thêm ưu tú. Mê Phỉ theo thứ tự ôm chính mình mỗi một cái bà bối. Nay đó bọn nhỏ đều là chính mình cùng bọn họ phụ thân kết tình, là chính mình đau đến tâm can hải tử. Lão bà, bọn nhỏ đánh xong tiếp đón, hiên viên dịch đám người mới tiến lên. Trái ôm phải ấp Mê Phỉ, giống như chúng tinh phụng nguyệt gia cung điện, trời cho an bài long trọng yến hội. Đồ Lạp Tinh cơ hồ sở hữu có uy tín danh dự người đều bị mời tham gia. Trong yến hội nhất vội không phải Mễ Phỉ, mà là cái kia trưởng tụ thiện vũ chương vũ thượng, này 1 năm rưỡi, theo Mễ Phỉ mỗi lần tăng cấp, người điệu cầu địa vị càng ngày càng củng cố. Thật nhiều thương gia mộ danh mà đến, chỉ tên nói họ muốn mua sắm Mễ Phỉ gia tộc thực vật biến dị tiến hành xanh hóa mở rộng. Chứ bỏ những cái đó thực vật ở ngoài Hiên Viên Dịch mấy năm nay lại xuống tay nghiên cứu những cái đó cao sản gạo thẻ, hy vọng ở Đồ Lạp Tinh thậm chí là ở mặt khác bất luận cái gì mà ác lực hư cảnh chung đều có thể cao sản thực vật. Đã dần dần ở Đồ Lạp Tinh mở ra thị trường, thậm chí kể cả Đế quốc mặt khác tinh cầu cũng dần dần đã biết mầm xanh lục tiểu trúc thanh danh. Người địa cầu chưa bao giờ khuyết thiếu thông minh tài trí, bọn họ vận dụng trên địa cầu đang phong tạo cực marketing cùng quảng cáo, cầm vốn to ở vũ trụ trên mạng. Mỗi lần ở mệ phỉ so đấu phía trước, sẽ truyền phát tin màu xanh lục tiểu trúc kinh doanh hạng ngũ. Mệ phỉ mỗi một hồi chiến đấu, dần dần tích lũy chính mình phèn x, tục xương, mì. Mỹ nhi nhóm không thiếu kẻ có tiền, có thực lực thương nghiệp người, tự nhiên thực cổ động dùng truyền phát nhanh, bắt đầu thử mua sắm màu xanh lục tiểu trúc thương phẩm. Mà làm keo tồn tại trương vũ tường, vận dụng hắn hoàn mỹ marketing sách lược, đem màu xanh lục tiểu trúc lợi nhuận đề cao tới rồi lớn nhất trình độ. Tài chính tích luy đã ở không ngừng quay cuồng, tin tưởng chỉ cần mệ phỉ một đường hát vang, có thể tiến vào cuối cùng trước một trăm danh, màu xanh lục tiểu trúc sẽ hoàn toàn vang vọng vũ trụ mỗi một góc. Cho nên trương vũ tưởng hiện tại rất bận, đau cũng vui sướng bội vàng, không ngừng xã giao đồ lạp tinh quyền quý nhóm. Đương nhiên trương vũ tưởng lúc này hoàn toàn là phu lấy thê quý, loang thoáng trở thành đồ lạp tinh tân quý, những người đó nịnh bỡ vốt mông ngơ còn đuổi không kịp đâu. Trương Vũ tưởng xuyên qua ở này đó thương nhân trung, tìm kiếm mới nhất đầu tư hạng mục, rốt cuộc màu xanh lục tiểu trúc hiện giờ kinh doanh hạng mục quá đơn điệu. Lần đầu ở ngoài, Hiên Viên Dịch vì toàn bộ yến hội trang điểm thực vật xanh, kia tươi đẹp rực rỡ hoa hồng, bị coi như trang trí tính đóa hoa, che kín hội trường mỗi một góc. Bởi vì Hiên Viên Dịch nhớ rõ, Mễ Phỉ là thích nhất màu đỏ hoa hồng. Bởi vì Mễ Phỉ nói qua, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Hoa Thiên lúc này thương thế đã hoàn toàn hảo, trong lúc muốn quy công với trời cho không dư di lực lâu lâu đưa quý giá dược liệu, trong đó còn có tu bổ thân thể dinh dưỡng dịch. Chư bỏ lấy một lọ cấp nhạc phụ mẹ thành nghiên cứu ở ngoài, còn lại toàn bộ tiến vào Hoa Thiên miệng mình. Hứa Chí lúc này quả thực chính là thành thuộc u buồn khí chất đại thúc, Hứa Chí tuy rằng không có tham gia thiên tài chi chiến tuyển chọn, nhưng là hắn lại là không hơn không kém thiên tài. Ở trong hiện thực không ngừng mà tiến vào sa mạc khu vực vài đuôi chính mình chiến đấu kỹ xảo, hiện giờ hắn vẫn như cũ là võ tướng 6 cấp trình độ, thế nhưng so Mễ Phỉ kém không đến chạy đi đâu. Mễ Phỉ hầu cùng các nam nhân, hứa chết sức chiến đấu cùng cấp bậc là tối cao, nay đến rích với hắn đơn thuần thế giới, một lòng một dạ tu luyện. Nô tranh xem như các nam nhân nhất không chớp mắt, gần nhất mấy năm nay Mễ luyện thượng ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật, từ đầu bắt đầu học máy móc duy tu kỹ thuật, hiện giờ đã có thể thuần thục khâu cơ giáp, có thể thao tác cơ giáp Ở vũ trụ ngoài không gian bay lượn, nô tranh là cái kỹ thuật lưu. Hắn thậm chí còn tính toán tiến vào Kệ Sạ Đế Quốc Học viện, tiến hành hệ thống học tập cơ giác. Đương nhiên quyết định này phòng trường vẫn là muốn dựa vào Mễ Phỉ đi thực hiện. Mễ Phỉ ngồi ở ghế trên thượng, hướng tới Sở Hưu ở đây người cao cao kính một ly lúc sau, liền ngồi ở mặt trên, chính xác thu liễm vùi đầu ăn lên. Nay 1 năm thời gian, chính mình mỗi ngày luân phiên so đấu, đói bụng thời điểm đều là dùng dính dướng dịch tới giải quyết. Để đó không dùng đầu lưỡi, nhũ đầu đã từng bước troi hóa, thật sự nếu không nhắm nháp Mễ Vị nói, Mễ Vị không hề có cái gì thuộc nữ Phạm Nhi, đổ ập xuống bắt đầu ăn uống thỏa thích, không ăn cơm thật sự thực xin lỗi chính mình, lại nói chính mình mỗi ngày thi đấu, tiêu hao bao lớn a. Cho chính mình chiếu lý do, Mễ Vị an ủi chính mình. Ngày hôm sau một chiếc phi thuyền vũ trụ tham đồ lạc tinh, đó là đến từ chính kể xạ đế quốc thủ đô Sở Vật Tạ Tinh, này con phi thuyền vũ trụ là đặc biệt mời Mễ Phỉ đi Sở Vật Tạ Tinh ngắm cảnh du lịch. Mễ Phỉ các hạ, ta gia gia đó là kẻ xả đế quốc nguyên thủ, lần này hắn thắc ta cùng đi ngươi cùng đi Sở Vật Tạ Tinh ngắm cảnh du lịch, thuận tiện cho ngươi trao tặng tân danh hiệu, tấn chức ngươi vì kẻ xả đế quốc nữ bá tước. Trời cho hâm mộ nói, chính mình đến bây giờ còn chỉ là một cái bá tước. Phải biết rằng chính mình chính là gia gia thân tôn tự a. Trường 319 học tập công pháp. Trường 319. Kệ xạ đế quốc tức vị là thông qua chiến công cùng công hiến tới phân phong ban thưởng. Trời cho cái này bá tước là trải qua vô số chiến lĩnh dịch, cùng trùng tộc mặt đối mặt so đấu, cựu tử nhất sinh mới đổi lấy. Lúc sau trời cho lại bị pháy đến cái này điều không sinh chứng địa phương, chấn thủ trong sa mạc vô số sa bò cạp, mới đổi lấy cái bá tước hư danh. Nhìn nhân ra mễ phỉ các hạ, nhẹ nhàng thoải mái so đấu. Gắt gao dùng một năm thời gian, phải đến ra ra thưởng thức, phải bị phân phong bá tước. Trời cho xem ở trong mắt, thật là hâm mộ cùng khâm phục cực kỳ. Ghen ghét thứ đồ kia, quá trầm trọng, tâm khoan thể béo mập mạp trời cho, căn bản không có như vậy nhiều méo mó khúc khúc nội tâm tới dùng. Bằng không cũng sẽ không bị mấy cái đường huynh đệ liên thủ hám hại, đầu tiên là ở trùng tộc trên chiến trường thất lợi, thiếu chút nữa cũng chưa về. Lại sao lại chính là bị người một chân đá đến cái này thâm sơn cung cốc? Bất quả giống như chỉ cần mễ phỉ một đường hát vang, thẳng tiến trước một trăm danh, chính mình tương lai kế thửa kệ xả đế quốc vị trí, ván đại đóng thuyền. Cho nên trời cho đối với mễ phỉ cảm tình, chỉ có khâm phục cùng duy trì, chính mình ước gì nàng trưởng thành càng ngày càng nhanh chóng, chính mình hảo thừa nàng buồm, thuận buồm xôi do đâu. Hảo, đa tạ nguyên thủ thịnh tình, Chúng ta đây liền đi du lịch vừa lật đi, thuận tiện kiến thức một chút kể sả đế quốc thủ đô tinh, Sở Bạt Tạ tinh. Mễ Phỉ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì chính mình càng nổi danh, tương lai thu hồi địa cầu sự tình càng đơn giản, không chừng chính mình đánh bại Tháp Tác, cái kia tiểu tử chủ động đem địa cầu còn cho chính mình đâu. Mễ Phỉ lần này mang lên Hoa Thiên cùng Lô Tranh, cùng nhỏ nhất nữ nhi Mẹ Hy Tím, nam nhân khác nhóm từng người có từng người sự tình, Trương Vũ tưởng vội vàng kiếm tiền. Huyền Viên Dịch vội vàng nghiên cứu phát minh, tiểu mới thực vật, hứa chiếc đương nhiên môn trấn thủ ở chỗ này phòng ngừa đột phát sự kiện. Bọn nhỏ dần dần lớn, tu luyện sự tình cũng để thượng nhật trình. Mỗi ngày muốn ở hạ tiểu cùng Vương Siêu Độc xuống hạ, chăm học khổ luyện, trừ bỏ cái này nhỏ nhất nữ nhi ở ngoài, còn lại đều đã tu luyện tới rồi mấu chốt sự tình, không dễ phân tâm. Đáng giá nhắc tới chính là cái kia bị mê phỉ nhặt ve chai nhặt về tới Thịnh Nam Tuy tiện nói nhau nhau muốn cùng lại đây, ngay cả An Dở Dê cũng một bộ dường như Mễ Phỉ không mang theo hắn tới kiến thức kiến thức, tựa như chính mình làm cái gì thiên đại sự tình, thực xin lỗi hắn dường như. "Hảo đi, dù sao Lộ Phi không cần chính mình xuất tiền túi, ăn cơm dừng chân có người quản." Mễ Phỉ cũng đồng ý. Không biết cô ý hoặc là vô tình, mập mạp trời cho thế, nhưng đối Mễ Phỉ tiểu nữ nhi phá lệ sủng ái. Cơ hồ là hữu cầu tứ đứng. Thậm chí kia sủng nịch cảm giác, so với chính mình cái này đường mẫu thân còn có sủng. Xem người muốn xem đôi mắt, ở trời cho trong mắt, chính mình nhìn không tới cái gì dụng tâm kín đáo, âm như tính kế, tự nhiên cũng thuận theo tự nhiên. Chính mình hiện tại cùng trời cho là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Mọc mì, chúng ta đi nơi nào à? Ngây thơ tiểu tím ở thượng phi thuyền vũ trụ lúc sau, dịu dít giống như một con lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ. Chúng ta muốn đi kẻ xạ đế quốc. Mễ Phỉ các hạ phải bị trao tặng bá tước danh hiệu. Ở một bên mập mạp giành trước trả lời, kia trên mặt biểu tình như thế nào một bộ lấy lòng bộ dáng. Mễ Phỉ mẫn cảm nhìn trời cho liếc mắt một cái, không thể nào, không phải là tiểu tử này thật sự đối chính mình nữ nhi dụng tâm kín đáo đi. Bất quá tự xưng là không phải cái gì phong kiến thủ cựu gia trưởng, Mễ Phỉ nhặc cầm quan vọng thái độ. Tam cấp văn minh phi thuyền vũ trụ Kêu tốc độ cùng bên trong trang hoàng sa hoa xa xỉ trình độ, thật sự làm mệ phỉ đám người đến từ một cái đất cứng tinh cầu người nhà quê mở rộng ra tầm mắt. Trời cho trong lòng hơi hơi đắc ý, lại một chút không dám biểu lộ ra cái gì ngạo kiểu biểu tình. Tam cấp văn minh, quả nhiên không giống nhau. Mệ phỉ ở du lãm một vòng lúc sau, cảm khái phát ra thở dài. Chờ mệ phỉ các hạ tiến vào trước một trăm danh, liền sẽ biết này không đáng kể chút nào chỉ là hy vọng đến lúc đó Mễ Phỉ các hạ không cần quên mất Đồ Lạp Tinh mới hảo a. Trời cho Khiêm Tốn trả lời. Đương nhiên sẽ không quên, ta thân phận vẫn là trời cho vương tử cho ta giả tạo đâu, ngươi nói phải không? Mễ Phỉ mỉm cười trả lời. Như thế nào là giả tạo đâu? Là thiết thượng đinh đinh thân phận thật sự. Trời cho lập tức phản bác nói, giả tạo liền ý nghĩa Mễ Phỉ một bước lên trời thời điểm khả năng sẽ chạy trốn. Vệ Sát Đế quốc ngàn vạn năm mới gặp được một cái thiên tư chắc tuyệt tuyển thủ, như thế nào sẽ làm nàng chạy trốn đâu? Thất, còn không phải là cái phá phi thuyền sao? Có gì ghê gớm? Thính Nam ở tùy ý ngắm hai mắt lúc sau, khinh thường nói: "Phá phi thuyền ngươi còn nói nhào nhào theo tới, có bản lĩnh chính ngươi làm phi thuyền đi." An Dở Dê ở một bên trầm giọng nói: "Ngươi?" Thính Nam dường như trời sinh cùng An Dở Dê không đối tính tình, hai người luôn là ở cãi nhau. Mễ Phỉ bọn người coi như mà người đứng xem, tập mãi thành thói quen. Bất quá Thịnh Nam vô tình một câu, nhưng thật ra làm Mễ Phỉ cảnh giác. Tam cấp văn minh nàng đều khinh thường, chẳng lẽ này lại là một cái che giấu chung cục bút? Bất quá chỉ cần nàng sẽ không thương tổn chính mình người nhà, Mễ Phỉ là không thèm để ý đầu năm nay ai còn không có một ít bí mật. Chính như chính mình tinh khải không gian giống nhau. Phảng Phất đã nhận ra Mễ Phỉ tâm tư. Tình Khải ở mê phỉ ý thức không gian trung, biến ảo thành một cái anh tuấn bất phàm, uy phong lẫm lẫm xoáy ca bộ dáng, nên ngang đi tới. Bất quá dáng vẻ này manh vừa thấy, thực quên mặt, nhưng lả lại không thể nói tới. "Chủ nhân, ta xoáy đi. Ta bộ dáng này chính là tổng hợp ngươi hậu cung sở hữu nam nhân ưu điểm, là ngươi trùng cực yêu nhất a." Tình Khải ý ý cười. "Tiểu quỷ đầu, tính lấn lộn." Mê phỉ giờ khóc giờ cười nhìn Tình Khải chơi bạo. Không có lãng lộn. Tinh tế lưu hành thực bọn trẻ, chúng ta còn có 3 ngày lộ trình, chủ nhân vẫn là học tập một chút ngài công pháp đi. Trong khoảng thời gian này, ngài Điên Cuồng Tiêu Thăng, trực tiếp mang đến di chứng chính là ngài cấp bậc là tăng lên, chính là nguyên bộ võ học kéo xuống rất nhiều. Nếu không ở này 1 năm trong vòng đem võ học tu vi theo kịp, ngươi thực chiến chính là phi thường nguy hiểm a." Tinh Khải Ân cần thiện dụ nói, mà bộ dáng nháy mắt biến thành một cái râu bạc lão nhân. Chấp tay sau lưng ở không gian trùng qua lại đi tới, nói nho tiên cốt bộ dáng, rất có lão sư học giả Phạm Nhi. "Hảo. Mễ Phỉ xin miễn trời cho mời, một mình một người tiến vào phi thuyền vũ trụ phòng nghỉ chung, khóa trái lúc sau, chuẩn bị này 3 ngày thời gian tiến hành tu luyện. Thiên tư là một chuyện, ngộ tính là một chuyện, nhưng là Phạm La Thành công giả đều cùng chăm chỉ không rời đi. Phi thuyền vũ trụ phòng nghỉ bố trí cực kỳ xa hoa." Nhưng là Mễ Phỉ gần là ngắm liếc mắt một cái, liền ngồi trên mặt đất, vô tâm hướng lên trời, ý thức dần dần từ ồn ào náo động trong hiện thực an tĩnh lại, tiến vào tinh khai không gian trung. Đứng ở chính mình địa bàn, nhìn bên trong thực vật cùng dược liệu xanh um tươi tốt, Mễ Phỉ cảm khái chính mình như thế nào sẽ không thượng cổ luyện đan thuật đâu. May mắn chính mình lão ba là cái nghiên cứu nhân tài, nơi này hết thảy sản xuất dược liệu đều ném cho lão ba coi như thực nghiệm. Tinh cảnh không gian hiện tại diện tích cơ hồ có một cái thôn nhỏ lớn nhỏ, đáng tiếc bên trong toàn bộ là đủ loại thực vật, không có vật còn sống tồn tại. Phần 254. Chủ nhân, chờ ngươi thăng cấp tới rồi võ thần cấp đừng, chúng ta không gian là có thể đủ phóng loại nhỏ động vật. Đến lúc đó cái này không gian sinh thái liên càng thêm hoàn mỹ. Tinh khải biến ảo thành râu bạc lão nhân, xuất hiện ở mễ phỉ bên người. Ân, hiện tại ta nên học tập cái gì võ học? Ngươi mở ra kỹ năng thủ làm ta nhìn xem." Tinh Khải theo lời ở giữa không trung huyền hóa ra một cái thụ trạng kỹ năng, mẹ phỉ cho tới nay là tu luyện đến thân pháp cùng đạo pháp, nhưng là theo cấp bậc tăng lên, mẹ phỉ đã dần dần ý thức được, ở quần quần vũ trụ chúng, vật lộn cơ hội là phi thường thiếu, càng nhiều người xu hướng với tinh tu dụng tâm thức. Có thể nói ý thức tu luyện, tinh thần lực mở rộng, mới là tu luyện chủ lưu. Chính mình ý thức tuy rằng đạt tới tu luyện điểm tới hạ Nhưng là trùng quy không phải chủ lưu. Rốt cuộc muốn dọc theo kia một cái lỗ đi đi xuống đi đâu? Mê Phỉ dần dần lâm vào trầm tư, tinh khai đề nghị của ngươi đâu? Dựa theo quy cấp văn minh quy tắc, đứng ở kim tự tháp tiêm người trên đều là ý thức lưu, chính là tu luyện tinh thần lực. Mà tu luyện thân thể người, đánh nhau rừng bước với hàng tinh cấp bậc, tưởng hướng lên trên mặt tăng lên, phi thường khó. Chủ nhân ngài ưu thế ở cùng ngài tốc độ Hơn nữa ngài ý thức cùng thân thể tổng hợp tố tổ chất đều đạt tới tu luyện hai loại võ học, cho nên tinh khải cũng không biết như thế nào kiến nghị. Đứng ở kim tự thắp tiêm người trên. Mệ phỉ nghĩ nghĩ, ta đây tu luyện ý thức lưu. Rốt cuộc thành công nhanh nhất lối tắt, chính là bắt trước thành công người trường hợp. Tiền nhân đã cho ta đi ra một cái lộ, ta chỉ cần chăm học khổ luyện, dọc theo bọn họ đã từng đường đi đi xuống là được. Đến nỗi thân pháp cùng đào pháp, ta giống nhau sẽ không từ bỏ. Nhờ một cái kỹ năng, có lẽ chính là bảo mệnh tuyệt chiêu. "Hào đi, cho dù chủ nhân nhiều học tập một ít cũng không sao, rốt cuộc ngươi không phải có ta ở bên cạnh phụ trợ tu luyện. Không phải ta thổi, da nơi này công pháp đều là hội tụ cửu cấp văn minh trung tinh hoa, so với kia chút nhị tam cấp văn minh mạnh hơn nhiều." Tinh Khải tự tin nói. "Ý thức lưu, kia chính mình rốt cuộc lựa chọn cái kia công pháp đâu?" Ở Tinh Khải phụ trợ hạ, Mỗi một cái võ học chiến đấu hiệu quả đều ở không gian chung bắt đầu biểu thị. Một cái vô danh huyện hóa ra tới tiểu nhân, ở giữa không chung không ngừng vũ động. Vạn kiếm quy tông, giữa không chung biểu thị dạy học tiểu nhân thao túng phi kiếm không ngừng vờn quanh quanh thân, xuất hiện công kích mục tiêu, sở hữu kiếm đều tập trung ở một chút tiến hành công kích. Trường hợp rộng lớn, khí thế to lớn, chẳng qua đối với tu luyện người tinh thần lực có cực đại yêu cầu. Nhuận vật tế vô thanh là một bộ từ trong mưa lĩnh ngộ ra tới kiếm pháp, kiếm pháp lấy nhu thắng cương, tinh tế mơ hồ. Thủy hệ dị năng tu luyện giả, tu luyện kiếm này pháp có thiên nhiên ưu thế. Lôi đỉnh và quân, trong thiên địa ảo nhiên chính khí tụ tập một thân, xuất kiếm mau, chiêu thức sắc bén, này chiêu thức là lôi hệ biến dị dị năng tuyệt chiêu. Mễ Phỉ phiên suất tam thiên doanh ngục, cuối cùng vẫn là nhìn chúng vạn kiếm quy tông. Dù sao chính mình có tinh khai không gian, Ý thức cường đại trình độ là cùng cấp bậc gấp 10 lần. Ước chừng gấp 10 lần vượt qua, tưởng tượng thao tung phi kiếm cũng không phải cái gì việc khó. Thân pháp này một tiên, chính mình cuối cùng lựa chọn chính là phong hóa quyết, đây là cửu cấp văn minh trấn thủ tuyệt học, chia làm 9 tầng, mỗi một tầng tu luyện đến đại thành, đều có thể đủ vượt cấp khiêu chiến mặt khác cao thủ. Đao pháp này một thôi, Mễ Phỉ lựa chọn chính là đại khai đại hợp tiểu diễn bá đao. Chương 320 Vạn kiếm quy tông Vạn kiếm quy tông quyết, tên này đủ khí phách. Hơn nữa Mễ Phỉ đặc biệt hâm mộ chính là dựa không trùng võ học biểu thị cái kia tiểu nhân, kiếm chỉ sở hướng, một khi dùng ra Vạn kiếm quy tông như phó thái chủ, như triều bái đến tôn thần giống nhau, kiếm chiêu vừa ra, sắc bén vô cùng kiếm kính từ thể mà sinh, thân hình như hóa một cột khói nhẹ, kinh khí tứ tán tràn ngập. Vô số lợi kiếm mưa rền gió dữ bay quật. Đây trời bay múa, kiếm thế như võng, sắc bén vô cùng Có thể kỳ quan. Mễ Phỉ trong lòng đối với Vạn Kiếm Quy Tông tràn ngập khát khao cùng vô hạn hướng tới, ta muốn học tập Vạn Kiếm Quy Tông. "Tuất, chủ nhân, phía dưới ta đem Vạn Kiếm Quy Tông truyền thừa khắc ở ngài trong đầu." Tinh Khải nhanh chóng võ học truyền thừa khắc ở Mễ Phỉ trong đầu. Không dạo đầu mục lục lục đại cương đó là hai câu này lời nói. "Vạn khí tự sinh, kiếm hướng phế huyệt." Vệ Nguyên võ học, Tông Sa công trưởng. Học tập Vạn Kiếm Quy Tông chia làm Vạn Khí tự sinh cùng kiếm hướng phế huyết hai bước, mẹ phỉ hiện tại học tập bước đầu tiên chính là Vạn Khí tự sinh. Đây là một môn tiến dần nội lực, tập giả tuy trước muốn tự phế võ công, nhưng trong cơ thể lại nhưng tự sinh một cổ kiếm khí, trợ này ngự kiếm, linh thần, chữa thương, bảo nãi tâm mạch. Kiếm hướng phế huyết là cần hấp thụ người ngoài công lực tới quán thông tự thân phế huyết, chuyên dụng với nguy cấp khi tỏa địch tự bảo vệ mình. Ta đi. Muốn tự phế chính mình tu luyện hơn 20 năm năng lượng. Trong nháy mắt Mễ Phỉ có chút dao động, nhưng là nghĩ đến kia ngữ kiếm và đem, công kích địch nhân cái loại này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khí thế, Mễ Phỉ cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là quyết định phá rồi mới lập. Mễ Phỉ tu luyện võ học có một bộ phận là đến từ chính tinh khai không gian trùng, lại còn có đá trụ địa cầu cổ võ tinh túy, bởi vì Mễ Phỉ ở tu luyện dị năng trên đường, phát hiện trên địa cầu cổ võ có hắn độc đáo chỗ. Vì thế tập hợp Nam cung gia tộc, Hiên viên gia tộc, Hoa gia cùng Hứa gia võ học, Mễ phỉ lấy chúng ra chi trưởng, càng ngày càng có chính mình nhất phái sâu xa. Hơn nữa trước mắt Mễ phỉ nhi tử nữ nhi tu luyện công pháp đều là Mễ phỉ chính mình công pháp. Đến nỗi những người khác, vẫn như cũng là tu luyện từng người gia tộc võ học. Ở Mễ phỉ đám người rời đi trên địa cầu thời điểm, kỳ thật địa cầu liên bang đã chỉnh hợp các đại gia tộc võ học. Một lần nữa sửa chữa biên soạn và hiệu đính ra một bộ thích hợp vừa độ tuổi nhi đồng ở vừa vào học bắt đầu liền phải tu luyện. Đó là căn cứ vào trên địa cầu nguy hiểm hoàn cảnh chung, bước bác người không có cách nào, cho nên cổ võ chi phong phi thường nồng hậu. Lại phối hợp tiến hóa dịch thay đổi thể chất, nếu không có ngoại tinh nhân xâm nhập, lại cấp trên địa cầu 100 năm thời gian, ở trong vũ trụ hỗn cái nhị cấp văn minh đường đường, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bất luận cái gì kế hoạch, đều không đổi kịp biến hóa. Trước mắt cũng chỉ có ở phi thuyền vũ trụ thượng địa cầu nhân loại, vẫn như cũ ở kiên trì đi học tập trên địa cầu võ học. Hạ quyết tâm, mễ phỉ vận hành dị năng, giống như một phen cái rùi, trực tiếp cắm vào chính mình đan điền lần giữa. Phích một tiếng, chính mình đan điền nổ mạnh, kia nguyên bản chiếm cư ở chính mình đan điền chung một đoàn màu vàng giống như trứng cút lớn nhỏ năng lượng đoàn. Toàn bộ giật tán tới rồi thân thể tứ chi gi Mễ Phỉ biểu tình hề bại náo xuống đất, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, sắc mặt tái nhợt. "Tình Khải, ngươi chính là cho ta bảo đảm, bằng không tỉ tội đều nhận không?" Mễ Phỉ tại ý thức chung cùng Tình Khải giao lưu. "Yên tâm, đi theo Tình Khải đi. Điều điều đại lộ đều thành công." Tình Khải bồi phụ trợ Mễ Phỉ đem Vạn Kiếm Quy Tông một bộ một bộ chiêu thức đổ, hiện ra ở Mễ Phỉ ý thức hải trung. "Vạn khí tự sinh." Mễ Phỉ gian nan điều động chính mình trong cơ thể giật tán khí thể, một lần nữa quy nạp ở đan điền, hơn nữa không ngừng tu bổ chính mình kinh mạch, một lần nữa trải vượt chính mình nguyên khí. Cuối cùng lặp lại 10 cái chu thiên lúc sau, này đó năng lượng dần dần ổn định xung dưới, yên lặng ở trong đan điền, hình thành một cái cảng vì rắn chắc thủy tinh thể. Thành công. Chủ nhân ngài giỏi quá. Tinh Khải cảm khái nói, lần đầu tiên ngộ đạo tu tập tân võ học. Thế nhưng thành công Năm đó những cái đó ngạo tiểu cựu cấp văn minh thiên chi tiêu tử, bị mang lên vô số quang hoàn những thiên tài, ở tu luyện vạn kiếm quy tông khi, gắt gao là vạn khí tự sinh, cũng là phí rất lớn sức lực. Ha ha. Ngẫu nhiên trùng hợp. Mễ Phỉ Khiêm Tốn nói, Mễ Phỉ người này ngộ tính không phải đứng đầu, nhưng là cái loại này Khiêm Tốn hiếu học, không ngừng hấp thu những người khác ưu điểm này một cái, chính là nhức động. Mễ Phỉ điều động trong cơ thể tân sinh thành kiếm khí. Chỉ huy chính mình chỉ có một phen phi kiếm, vòng quanh chính mình thân thể chung quanh phi hành. Đáng tiếc thiên uy tôn giả đưa ta chính là khám đao, không phải phi kiếm. Không dùng được à? Mễ phỉ lúc này thao tác phi kiếm chỉ là chính mình ở trên địa cầu lợi dụng những cái đó trùng tộc áo bở lù dông tinh luyện mà thành, ở trong vũ trụ không coi là cái gì. Chủ nhân, đừng quên còn có ta à? Vấn đề này giao cho ta đi. Tinh khải ở không gian trung phiên cái té ngã. Kêu đem thiên uy tôn giả đưa tới khám đao, bị tinh khải một ngũm nuốt vào trong bụng. Tinh khải nhanh như chấp biến mất ở tinh khải trung, mệ phỉ tập trung nhìn vào, tinh khải tránh ở tinh khải không gian trung chuyên môn phòng luyện khí, bắt đầu luyện hóa trôi này không biết tên thần binh lợi khí. Khám đao ngoại hình giống như bị hòa tan mở ra, mà tinh khải lại lần nữa bắt đầu làm này hóa hình. Tinh khải y thì theo mệ phỉ ngày thường yêu thích, ở chính mình hình ảnh kho chúng tuyển chọn một phen bề ngoài hoa lệ. Thần kiếm hình giọt nước thích hợp nữ hài tử sử dụng kiếm, kia tài liệu ước chừng đủ chế tạo hai thanh. Vạn kiếm quy tông, luyện đến cuối cùng, kiếm khí khống chế phi kiếm số lượng càng nhiều. Chủ nhân, tiếp được. Tinh khai hải thao tú hạ, hai thanh màu ngân bạch phi kiếm từ tinh khai trung bay ra tới, Mệ Phỉ vội vàng luyện hóa, tích một giọt tinh huyết ở hai thanh phi kiếm thượng. Một cổ huyết mạch tương liên phù hợp cảm, từ trong lòng thản nhiên dâng lên. Cho ta khởi Theo Mễ Phỉ khẽ kêu một tiếng, này tam đem phi kiếm không ngừng quay trùng quanh Mễ Phỉ bắt đầu xoay tròn. Tuy rằng không phải thực thành công, nhưng là tốt xấu đã sẽ ngự kiếm. Mễ Phỉ đơn giản cùng Tinh Khải phối hợp, đem Tinh Khải trung luyện khí tài liệu đều luyện chế thành phi kiếm, chắp vá lung tung mới làm ra 18 đem phi kiếm, khoảng cách cái kia vạn số lượng, còn kém xa. Không riêng gì số lượng vấn đề, ngay cả phi kiếm phẩm chất trừ bỏ kia hai thanh từ thiên uy tôn giả đưa tặng khảm đao luyện chế mà thành, còn lại phi kiếm phẩm chất cũng không phải rất cao. Lúc này Kệ Sa Đế quốc phi thuyền vũ trụ đã muốn lập tức buông xuống Sở Bạt Tạ Tinh. Ở mọi người ngàn hô vạn gọi chờ đợi chung, Mễ Phỉ rốt cuộc xuất quan. Chỉ thấy trời cho biểu tình nôn nóng ở Mễ Phỉ phòng cửa bồi hồi, rối rắm rốt cuộc nuốt hay không gõ khai Mễ Phỉ nhắm chặt cửa phòng. Ngươi chờ thật lâu. Mễ Phỉ cười như không cười nhìn trời cho Đứa nhỏ này thoạt nhìn vẫn là thực thành thật, thế nhưng có thể nhịn xuống không gõ cửa tiến vào. Không lâu, bất quá lại có 1 giờ, phi thuyền liền phải đến sở phạt Tạ Tinh, ta cần nhắc nói cho Mễ Phỉ các hạ một tiếng, làm ngài chuẩn bị hạ. Trời cho ngựa ngùng cười nói. Trời cho ở nhìn thấy Mễ Phỉ kia một khắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này mấy mấy ngày không có thấy a, Mễ Phỉ cho chính mình cảm giác dường như có cường đại rồi không ngừng một chút. Này đến cỡ nào yêu nghiệt thiên tài, tốc độ tu luyện mới có thể đủ như vậy mau a. Ra đây trở về chuẩn bị hạ, 10 phút thấy. Mễ Phỉ cười một cái, phịch một tiếng đem phòng môn đóng lại. Đại môn thiếu chút nữa đụng tới trời cho cái mũi thượng, trời cho sờ sờ cái mũi, nhận mệnh ở phòng ngoài cửa lẳng lặng chờ. 10 phút lúc sau, một bộ khéo léo lễ phục, Mễ Phỉ an diện lộng lẫy xuất hiện ở trời cho trước mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy trang điểm Mễ Phỉ, Trời cho tức khắc bị lôi thiếu chút nữa chờ không được chính mình quổng nhảy loạn nhệ tâm. Một bộ màu trắng lễ phục, chế đầy tinh ánh dịch thấm kim cương, mẹ phỉ tóc dài quấn lên tới, đơn giản vãn thành một cái búi tóc, mặt trên mang một quả tinh xảo kim cương được khảm vừa miệng. Địa cầu luân hám, tang thi hoành hành sau, trên địa cầu kim cương tử tử trang trí phẩm, thật sự thành không người hỏi tham độ vật, ngay cả hoàng kim cũng so ra kém. Chỉ có những cái đó gia đình giàu có Thực lực cường hãn nữ hán tử nhóm dị năng giả, ở sưu tập vật tư thời điểm, thu thập lên làm trang trí phẩm dùng. Nay đó đẹp đẽ quý giá trang sức, mệ phỉ trong không gian một cái dương một cái dương chuyên môn sáng lập một cái không gian đặt. Nữ nhân sao, mặc kệ thực lực rất mạnh, đối với kim cương châu báo luôn là không có bất luận cái gì sức chống cự. Đem thân thể phụ trợ Phật phòng quyến rũ lễ phục, đem mệ phỉ phụ trợ tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Hơn nữa tinh tế nhỏ sinh ngũ quan, đơn giản trang dung, đem mễ phỉ nữ vương khí chất phụ trợ vô cùng nhỏ nhuyễn. Nếu không phải biết mễ phỉ đã có vài cái tuổi tác không nhỏ hài tử, trời cho thật sự cho rằng mễ phỉ như tuổi thanh xuân thiếu nữ. Không, liên nàng cái kia không vượt qua 50 tuổi tuổi tác, ở trong vũ trụ nguyên bản liền tính là tuổi thanh xuân thiếu nữ, chẳng qua nhân gia bị định ra tới đỉnh quá sớm. Chính mình chính là không có cái kia tin tưởng cùng kia một đám các hữu tú các nam nhân. Đi đoạt lấy. Mấu chốt là đoạt cũng đoạt bất quả. Trời cho ngầm điếu môi ba, chúng ta không phải còn có một cái tiểu lò ly sao. Ngầm nuốt nuốt nước miếng, trời cho cảm thấy trong chốc lát không thấy chính mình tiểu lò ly, thật sự có chút tưởng nghiệm. Phần 255. Chúng ta đi thôi. Mễ phỉ dơ dơ lên đầu, nữ vương phạm nhi mười phần đầu tàu gương mâu hướng tới bên ngoài đi đến. Chính mình bọn nhỏ cùng hoa thiên, ngô tranh đều đang chờ đợi chính mình. Chỉ thấy các nam nhân mỗi người ăn mặc hoa hạ quốc truyền thống đường trang, đem người địa cầu hàm xúc tự mình cố gắng khí chất thể hiện thực hoàn mỹ. Chính mình nữ nhi nhóm không hẹn mà cùng ăn mặc màu trắng lễ phục, nhưng thật ra cùng mễ phỉ trang vẫn không sai biệt lắm. Mễ phỉ các hạ, xin theo ta tới. Phi thuyền muốn đi vào đế đô tinh. Chơi cho có chút kích động nói. Chính mình rời đi sở mặt tạ tinh đã rất nhiều năm, ở cái kia chim không thèm đi ở địa phương. Chính mình nhuệ khí cùng đầy người góp cạnh, cơ hồ đã bị mài giũa không sai biệt lắm. Lần này chính mình trở về, đặc biệt là mang theo Mễ Phỉ trở về, ở Sở Bạt Tạ tinh cơ hồ là một hồi chấn động. Nay chấn động nhấc lên gió lốc càng lớn, rồi sau đó kỳ liền càng nhiều. Đường Mễ Phỉ mang theo một nhà gia trẻ từ phi thuyền vũ trụ xuống dưới thời điểm, Sở Bạt Tạ tinh trên dưới chấn động, tinh cầu toàn bộ các quý tộc đều tới đón tiếp. Bị mọi người vây quanh ở bên trong đúng là trời cho ra gia, ra. ra ngoài Mễ Phỉ dự kiến chính là trời cho ra gia, Kệ Xạ Đế quốc nguyên thủ Mạch Ngươi Trụ, thế nhưng là một người hành tinh cấp cao thủ, hắn bộ dạng thực tuổi trẻ, chỉ là trung niên nhân bộ dáng. Mạch Ngươi Trụ ăn mặc Kệ Xạ Đế quốc ngày hội lễ phục, tay phải cầm một thanh tượng trưng cho quyền lực cùng lực lượng quân trượng, ở Mễ Phỉ hạ phi thuyền vũ trụ kia một khắc, lộ ra một mặt từ ái mỉm cười. Hoan nên chúng ta Kệ Xạ Đế quốc thiên tài Mễ Phỉ các hạ. Mạch Ngươi chịu phi thường tức thời tỏ vẻ ra hoàn toàn nhiệt tình. Có Mạch Ngươi chịu đi đầu, đứng ở hắn phụ cận những cái đó các quý tộc, xôi nổi hướng tới Mễ Phỉ đám người hoan hô nói. Mễ Phỉ ưu nhã mà hơi mang một chút nhiệt tình, trên mặt treo giống như mặt trời mới mọc mỉm cười, bước nhanh đi lên, nhẹ nhàng ôm Mạch Ngươi chịu, thực hành vũ trụ chúng tối cao lễ tiết, kể mặt lễ tiết. Làm phiền nguyên thủ bệ hạ tự mình tới đón tiếp Mễ Phỉ. Mệ phỉ mang theo người nhà đa tạ nguyên thủ thị tỉnh. Ha ha. Nhìn đến Mệ phỉ như thế hiểu lễ tiết, mạch ngươi chịu khôn khéo trong ánh mắt, lấp loè một tia vừa lòng. Hà là, về xạ đế quốc thần dân nhóm đã sớm hưng phấn ở chỗ này chờ đợi. Mệ phỉ ở vũ trụ vòng trung nháy mắt hạ gục những cái đó tứ cấp, ngũ cấp chờ đế quốc tép rượu nhóm, thật sự đại khoái nhân tâm a. Bọn họ đều liền ở vũ trụ vòng trung lăn qua lộn lại đem ngươi chiến đấu cảnh tượng truyền phát tin không biết bao nhiêu lần, ngươi hiện tại ở kẻ xạ đế quốc nhân khí giá trị, ngay cả ta cái này nguyên thủ cũng không đuổi kịp a." Mạch Ngươi trị vừa lòng nói, "Kia vẫn là trời cho vương tử dịu dắt." Mễ Phỉ nếu có thâm ý nhìn bên cạnh vẫn luôn đỏ lên mặt, muốn tiến lên chen vào nói, lại không biết nói cái gì trời cho. Mễ Phỉ quá có thể lý giải trời cho nóng lòng biểu hiện nóng bỏng. Mạch Ngươi chịu nhìn nhìn bị chính mình xung quân đến đồ lạp tinh cái kia hoang vắng sa mạc tinh cầu Trão Dịch Tôn, đối hắn hôm nay biểu hiện rất là vừa lòng. Nguyên bản ở chính mình đợi thứ 3 tôn tử trung gian, trời cho xem như ưu tú nhất một cái, chính là làm người bất quá trơn ổn, nhiều là lúc nhẹ. Tuy rằng biết hắn bị mặt khác tôn tử h ám hại, nhưng là Mạch Ngươi chịu chưa chắc không có thuận nước đẩy thuyền, giàn luyện hạ phóng trời cho ý tứ. Nếu trời cho không cao ngạo không nóng nảy, Nghiêm Túc ngoài rũa chính mình tỉnh tỉnh, lại quá cái mười mấy năm, chính mình cũng sẽ chịu hồi hắn. Bất quá hiện tại xem ra trời cho đã cũng đủ trơn ổn, hơn nữa có thể được đến Mễ Phỉ hữu nghị. Phát hiện Mễ Phỉ đám người tiêm lực, cột vào kệ xả đế quốc này trên thuyền lớn, không thể không nói trời cho cái này tôn tử thật sự thực ưu tú, cũng thực may mắn. Chỉ cần Mễ Phỉ cũng đủ yêu nghiệt, trời cho vị trí an ổn như bản thạch. Mạch Ngươi chịu gật đầu đối với trời cho nói. Không tồi. Ngươi lần này trở về giao tiếp tam tâm làm. Về sau liền trở lại sở Bạt Tạ tính đến đây đi. Trời cho kích động cả người hơi hơi run rẩy, hai mắt tỏa ánh sáng, sớm đoán chắc chính mình sẽ không ở Đồ Lạp tinh đại đã bao lâu, chính là thật sự không nghĩ tới điều lệnh tới như thế mau, hạnh phúc làm chính mình khó có thể chiêu giáo. Đa Tạ gia gia. Mê Phỉ các hạ, tới, chúng ta kệ xạ đế quốc chính là xếp hàng hoang niên. Mạch Ngươi chịu ra lệnh một tiếng, ở phụ cận chúng quanh chiến hạm cùng phi thuyền nhỏ, sôi nổi lên không, ở giữa không trùng xếp hàng tiến hành hoan nghênh nghi thức. Đầu tiên lên sân khấu chính là Vũ trụ chiến hạm. Này đó chiến hạm mặt trên trang bị toàn bộ là mới nhất thứ hạt đại pháo tử tử. Theo bên người trời cho giới thiệu, mẹ phỉ đã biết hạt đại pháo uy lực là muốn so năng lượng đại pháo càng thêm vi vũ, một pháo đi xuống, nửa cái tinh cầu liền biến mất một nửa. Không dùng được vài cái Tinh cầu liền sẽ biến mất. Nhưng là vũ trụ liên minh lệnh cấm là, farm là ở vũ trụ liên minh trung báo bị tinh cầu. Hai bên giao chiến, đế quốc chi gian tranh cãi, có thể ở giữa không trung tiến hành chiến hạm đánh nhau, nhưng là không cho phép công kích tinh cầu. Đây là không cho phép. Bởi vì tinh cầu hình thành thực dài lâu, cơ hồ là không thể tái sinh tài nguyên. Đặc biệt là ở quần quần vũ trụ trung, nhưng cung nhân loại cư trú tinh cầu cũng là phi thường tiểu nhân. Mỗi một viên nhưng công nhân loại cư trú tinh cầu đều là phi thường quý giá tài nguyên. Mà những cái đó sinh tồn hoàn cảnh ác lựa khoáng sản tinh cầu, hoặc là phế tinh, vũ trụ chung nhiều thực. Chư bỏ chiến lược tác dụng ở ngoài, cơ hồ không có khác bất luận cái gì giá trị. Cho nên Tứ Tháp Đạt Tinh người phát hiện địa cầu sau, sợ mặt các văn minh đế quốc chiếm trước, nếu không có mệ phỉ đám người ngang trời xuất thế, như vậy địa cầu đem trở thành Tứ Tháp Đạt Tinh người thực dân tinh. Thực Mao liền có tư tháp đạt tinh người tiến hành thực dân xâm lược. Muốn tư tháp đạt tinh người giao ra địa cầu, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Bởi vì vũ trụ chiến hạng vi lực thật lớn, cũng không có phóng ra đạn áo, mà là tượng trưng tính minh thả vài tiếng không vang, theo sau tự sở Phật tạ tinh dâng lên một đạo mạn hào quang, kia mạn hào quang lập lòe bảy màu hồng sắc thái. Bất đồng nhan sắc luân phiên theo thứ tự chiếu rọi, thoáng chốc đổ sộ. Đây là chúng ta sở Bạt Tạ Tinh Tinh cầu phòng hộ cháo, ngày thường chỉ có ngoại địch xâm lấn thủ đô tinh hoặc là ngoại quốc nguyên thủ đến phóng, hoặc là cao cấp văn minh quốc gia người đến phóng mới có thể mở ra. Mễ Phỉ, gia gia đối với ngươi thực coi trọng a. Trới cho ở bên cạnh giải thích nói, yên tâm đi, Mễ Phỉ nhớ kỹ kẻ xạ đế quốc còn đãi. Mễ Phỉ mang theo người nhà trên mặt mang theo hơi hơi ý cười, nhìn chăm chú vào trên bầu trời hoa mỹ bảy màu hồng phòng hộ cháo cùng dây giống nhau đèn neon, cũng dám xưng là phòng hộ tráo. "Cười chết ta." "Này đàn dế nhúi nhóm." Tinh Khải ở không gian trung lăn lộn hỗn độn ôm bụng quổng tiểu trung. Mễ Phỉ trong lòng gào ngữ, âm thầm đối với Tinh Khải nói, "Ta chính là dế nhúi. Cứ như vậy phòng hộ tráo, ta cũng lần đầu nhìn thấy đâu." Ngươi tương đối ngưu, cũng không có nhìn thấy ngươi có cái gì cao giải thích, liền ở bên kia nói xuông đại luận. "Ta như thế nào không có giải thích đâu?" Ta lần trước không phải giải thích sao? Kỹ thuật chúng ta là có, nhưng là ta đem cựu cấp văn minh trực tiếp cấp người địa cầu, bọn họ cũng làm không được, a liền giống như ngươi dạy một cái thợ mù, làm hạn chế tạo ra phi cơ tới. Văn minh chiều ngang quá lớn, cho dù có cao cấp văn minh, cũng tiêu hóa hấp thu không được. Này yêu cầu một cái quá trình." Tinh Khải Vô Ngữ giải thích nói. Kia động tác nhất trí, mới tinh chiến hạm không ngừng ở không trung triển lãm bọn họ vai hùng thời điểm. Mệ phỉ trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái, khi nào địa cầu cũng có thể đủ có nhiều như vậy chiến hạng a. Quan khán xong hoa lệ chiến hạng gợi vũ, mẹ phỉ đám người ở trời cho dẫn dắt hạ, bị đưa tới chuyên môn biệt viện, là chuyên môn tiếp đãi ngoại quốc nguyên thủ cùng cao cấp văn minh nơi ở địa phương. Nơi này cỏ xanh bí thụ, màu xanh lục thành ngấm, hoàn cảnh khí hậu thật là so đồ lạm tinh tốt hơn rất nhiều, so địa cầu cũng vượt qua rất nhiều. Trong không khí nơi nơi tản ra hước rầm rề tươi mát hơi thở, thỉnh thoảng lại phong tình khác nhau, chim nhỏ ở đầu ngón tay kêu to. Trong không khí năng lượng hàm lượng cũng rất cao, người trường kỳ ở như vậy hoàn cảnh chung cư trú, tốc độ tu luyện đương nhiên tiến bộ vượt bậc. Lúc này Mễ Phỉ thật sâu lý giải tới rồi, trời cho khát cầu trở lại sở vật tạ tinh khắt, cầu tâm tình. Trương Kỳ dĩ vãng ở đồ lạp tinh cái loại này chim không thèm địa địa phương ngồi xổm, khác không nói Thời gian giải tu luyện cấp bậc khẳng định sẽ bị dời xuống. Mễ Phỉ các hạ, ngài có thể tùy ý du lãm sở Phật tạ tinh cảnh sắc, trao quân hàm điển lễ muốn ở 3 ngày sau cử hành. Ta đánh giá đêm nay sẽ có đại quy mô yến hội mời ngài tham gia, ngài tốt nhất làm hạ chuẩn bị. Chơi cho dặn dò nói, sẽ không lại là lại số lại lớn lên điển lễ đi, ta nhất sợ hãi như vậy. Mễ Phỉ vô ngữ nói, nếu không như vậy, có yến hội Mễ Phỉ chỉ là lộ cái mặt Cái loại này việc vật vãnh liền giao cho chúng ta tới xử lý đi. Rốt cuộc Mễ Phỉ cũng muốn tu luyện, một năm lúc sau thực chiến thực mấu chốt. Hoa Thiên ở bên cạnh nói. Nô Tranh ở một bên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý xã giao sự tình, vẫn là các nam nhân ra mặt nhất thích hợp. Cũng đúng, chỉ cần là Mễ Phỉ các hạ đại biểu người cũng có thể. Rốt cuộc Mễ Phỉ chiến đấu chẳng những là quan hệ đến cá nhân, hơn nữa là kẻ xả đế quốc một lần bay lên cơ hội. Trời cho suy nghĩ một chút, trả lời nói: Quả nhiên không ngoài sở liệu, vào lúc ban đêm, mạch ngươi chịu nhi tử William công tước, liền bắt đầu mời mẹ phỉ đám người. William công tước là trời cho vương tử thân sinh phụ thân, mẹ phỉ không có phương tiện cự tuyệt, mang theo người nhà lộ cái mặt, liền đã trở lại. Mà những cái đó ra giao việc vặt, giao tử Hoa Thiên đám người tới ứng phó rồi. Đáng giá nhắc tới chính là mẹ Hi tím được đến William công tước yêu thích, còn tuổi nhỏ miệng ngot thực, lại cơ linh ngoan ngoãn, thực nhận người thích. Đô Lạp Tinh Liêu thủ hải tử cùng các nam nhân đều ở trong chỉ tiến hành kiếm tiền đại kế. Lúc này Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch đang ở địa cầu phi thuyền vũ trụ phòng thí nghiệm chung, khẩn trương thử nghiệm. "Đại ca, ngươi xác định cái này mễ chính là những cái đó ngũ cốc trở lên văn minh ăn bạch gạo kẻ." Hiên Viên Dịch lòng bàn tay phóng một cái cùng loại hạt giống bộ dáng đồ vật, so gạo hơi chút đại một vòng thoát nhìn không có gì đặc thù khác nhau. Xác định. Nói cho ngươi, đây chính là ta ở vũ trụ trên mạng tiến hành vãng mua, nghiên cứu cao cấp văn minh thực vật, tùy ý chụp được tới đồ vật. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến hóa. Hơn nữa ở kia một đống trắng tinh bạch gạo thẻ chung, thế nhưng có một viên không có thoát xác bạch gạo thẻ, ta tưởng bằng bản lĩnh của ngươi, phá giải bọn họ gen mật mã, hẳn là thực mo liền có thể sinh sôi nảy nở ra bạch gạo thẻ. Như vậy chúng ta liền phát đạt." Trương Vũ tưởng vẻ mặt tinh quang nói, "Không biết như vậy bạch gạo thẻ ở trên thị trường mua được nhiều ít một cân?" Hiên Viên dịch hỏi, "Ở Ngũ cấp văn minh dưới đế quốc, dù ra giá cũng không có người bán." Nay đó bạch gạo thẻ chung ẩn chứa phong phú năng lượng, Trương Kỳ dùng có thể cải thiện người thể chất, nhanh hơn tốc độ tu luyện. Hơn nữa đối với võ tướng cấp bậc dưới người đều có tác dụng. Hơn nữa không giống gen tiến dịch Dùng nhiều không có nhiều ít hiệu quả, có kháng dư tính. Cái này chính là trong truyền thuyết thực bổ, là cái trường kỳ mua bán. Chúng ta chính là phải bắt được kỳ ngộ." Trương Vũ từng nói. "Ân, giao cho ta đi. Ta nhất định phải đem bạch gạo thẻ sinh sôi nảy nở ra tới, như vậy chúng ta trong tay kịch liệt tư bản mới có thể càng ngày càng nhiều." Hiên Viên dịch xuống dưới rất lớn quyết tâm, cầm này viên hạt giống, điều động toàn thân năng lượng đều sẽ tụ ở này một cái hạt giống phía trên. Tiếng nhưng bạch gạo thẻ ở lắc lư vài cái lúc sau, thực mô liền đâm trồi trường cao. Hiên viên dịch cẩn thận che trở này cây cây non, đem hắn tài bồi tới rồi bùn đất chung. Đại ca, ngươi vội đi thôi. Ta bảo hộ này cây bạch gạo thẻ. Hiên viên dịch khoanh chân ở cây non bên cạnh ngồi xuống, một bên tu luyện giả chính mình dị năng. Mấy ngày nay, hiên viên dịch đã cảm giác chính mình muốn đột phá tới rồi võ tương cấp ập. Nguyên bản ở mọi người chung, tư chất nhất đồng, nội tính tối cao uyên viễn dịch, mấy năm nay có thừa việc vật vênh cuốn thân, hơn nữa trong lòng chấp nghiệm quá nhiều, tu luyện tiến độ có chút chậm. Bất quá đi vào đồ Latinh, mỗi ngày công tác liền cùng này đó thực vật xanh giao tiếp, chính mình tâm cũng chậm rãi lắng động lại xuống dưới, đột phá sắp tới. Trương Vũ tưởng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vô vô uyên viễn dịch bả vai, huynh đệ, làm ơn. Ngay sau đó xoay người rời đi. Kệ Xà Đế quốc chào quân hàm nghi thức, cử quốc vui mừng. Mà Mễ Phỉ ở vũ trụ vong trung sông ra biểu hiện, vượt cấp khiêu chiến, một lần lại một lần khiêu chiến dân chúng đáy lòng phòng tuyến, không ngừng đổi mới Kệ Xà Đế quốc ký lục. Phần 256. Cùng tiến vào vũ trụ vong trung Kệ Xà Đế quốc tinh anh những thiên tài, phần lớn dừng bước với trước một vạn danh, liền thảm bại mà về. Rốt cuộc đẳng cấp cao văn minh tu luyện công pháp cùng tu luyện tài nguyên càng thêm phong phú. Trừ phi có chân chính thiên tài trổ hết tài năng, thì như mế phỉ, cái kia thắp tắt cũng tiến vào trước một ngàn danh. Mế phỉ cố ý tuần tra hạ, ý chí chiến đấu sụt sôi chuẩn bị ở càng thêm tàn khốc trong thực chiến tiêu diệt cái kia xâm lược địa cầu tư thắp đạt tinh người cái gọi là thiên tài. Mế phỉ không ngừng một lần nghĩ đến, nếu bọn họ cái gọi là thiên tài ngã xuống, không biết bọn họ một cái nho nhỏ nhị cấp văn minh, rốt cuộc còn muốn cái gì ngư bẻ địa phương. Đến lúc đó bằng vào tam cấp văn minh kệ xạ đế quốc bá tức thân phận, xuất binh thu phục địa cầu nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Mà cái kia thịnh nam đồng dạng tiến vào trước một ngàn danh, chẳng qua nàng tư liệu là cái bảo mật, kệ xạ đế quốc cao tầng thế nhưng không biết. Mà nàng quốc tịch thế nhưng là cái S cấp bí mật. Là bao lớn bối cảnh mới làm thịnh nam bối cảnh đánh dấu vì S cấp bí mật đâu. Mễ phỉ không hiểu, nhưng là mỗi người đều có thuộc về nàng chính mình bí mật chỉ cần nàng sẽ không tổn hại chính mình thân hữu ích lợi có thể. Nói không chừng còn có thể trợ giúp chính mình thu phục địa cầu đâu. Cho nên Mễ Phỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn nữ nhân này rõ rạng, hảo không cảm thấy chính mình là dư thừa ở chính mình nơi này có ăn có uống. Trao quân hàm nghi thức chính thức bắt đầu rồi, Mễ Phỉ an mặc kệ xạ đế quốc truyền thống lễ phục, màu xanh đen lễ phục này phiết đất, đứng ở kệ xạ đế quốc quốc kỳ phía dưới. Mệ phỉ cung kính nhìn trên bảo tọa ngồi mạch ngươi trịu bệnh hạ. Chao quân hàm nghi thức bắt đầu. Cho mời chúng ta kẻ xạ đế quốc tinh anh. Tân một thế hệ thiên tài mễ phỉ các hạ. Lễ nghi quan lớn tiếng tuyên bố. Mễ phỉ tiến lên, dựa theo trước đó công đạo lễ nghi cùng bước đi, tuân thủ kẻ xạ đế quốc lễ tiết tiến lên, chân sau chấm đất, ngửa đầu nhìn ở cao cao phía trên ngồi ngay ngắn mạch ngươi trịu bệnh hạ. Chỉ thấy mạch ngươi trịu bệnh hạ đứng dậy, Tượng trưng cho vô thượng quyền lực, quyền trượng hơi hơi tỏa sáng, dường như một đạo tinh thần thêm vào buông xuống ở trên người mình. Mễ Phỉ không khỏi tinh thần chấn động, cảm giác trước kia chính mình tu luyện không hiểu địa phương. Phàm phật đều không thảy dạy cũng hiểu. Mễ Phỉ kinh dị nhìn phía trước mạch ngươi trịu bệnh hạ, Mễ Phỉ có thể khẳng định chính là, này có thể là một loại thần bí truyền thừa phương thức. Liên ở Mễ Phỉ kinh ngạc đồng thời, bên tai nhớ tới mạch ngươi trịu ôn hòa thanh âm, không cần kinh ngạc hài tử cho quân hàm nghi thức bá tước phía trên, là có thể truyền thừa đến ta một bộ phận công pháp. Về sau theo công pháp của ngươi tăng lên, ở mỗi lần trao quân hàm thời điểm, đều có thể được đến ta tu luyện truyền thừa. Hy vọng ngươi có thể tiến vào thiên tài tập văn doanh. Kia mới là chân chính thắng lợi. Mễ Phỉ cảm kích gật gật đầu, tiếp thu mạch ngươi chịu bệnh hạ vì chính mình mang lên tượng trưng cho bá tước tước vị hơn trương. Ta lấy kẻ xả đế quốc nguyên thủ danh nghĩa Phân phong đồ lạp tinh vì Mễ Phỉ bá tức mã bị lấp, về sau đồ lạp tinh chỉ cần mỗi năm nộp lên trên cố định thu nhập từ thuế là được. Mạch Ngươi chịu khí phách tuyên bố nói: "Đơn đầu gối chấm đất Mễ Phỉ, vui mừng khôn xiết. Ta đi, nhanh như vậy liền có thuộc về chính mình tinh cầu." Có thể thấy được đơn thể thực lực ở trong vũ trụ tác dụng là cỡ nào thật lớn. Nay càng thêm kiên cường Mễ Phỉ muốn đi vào trước 100 danh quyết tâm. Tin tưởng lúc ấy sẽ chỉ cần đánh bại Tháp Tác Địa cầu sớm hay muộn phải về đến trong tay chính mình. Đa tạ mạch ngươi trị bệnh hạ lọt mắt xanh. Mễ Phỉ có chút hưng phấn trả lời. Nay một cái phong thưởng, quả thực khơi dậy ngàn tầng lãng. Ở đây thuốc hạ, toàn bộ nghị luận sôi nổi. Kết thúc buổi lễ. Lễ nghi quan hô to một tiếng. Đai phía dưới sở hữu vây xem dân chúng đều vui mừng lên. Đứng ở quý tộc trong đám người, trừ bỏ Mễ Phỉ biết rõ trời cho cùng hắn lão tử William công tử. Còn có trời cho mặt khác thúc bá huynh đệ, các đỏ mắt nhìn mệ phỉ. Trời cho càng thêm là vẻ mặt đắc ý, bởi vì mệ phỉ quật khởi, chú định chính mình vinh quang trở về. Thành công nhất lối tắt là cái gì? Đó chính là đi theo thành công người cùng nhau phân đấu. Chính mình tiên tư vào không được kêu trước một ngàn danh, nhưng là chính mình kéo vào mệ phỉ có thể tiến vào, này liền đủ rồi. Mệ phỉ nhìn đài phía dưới hoan hô đám người. Cuộc đời lần đầu trong lòng chua sót. Trước kia chính mình gia nhập kệ xạ đế quốc, chỉ là thuận nước người thuyền, ít lợi trao đổi, các hoạch sở cần. Cũng không có chân chính dung nhập đến kệ xạ đế quốc giữa. Nhưng là lúc này đây, kia vô số dân chúng tiếng hoan hồ, vì kia chính mình kêu ngạo dân chúng tha thiết trở mong, lần đầu tiên làm mễ phỉ có cảm xúc. Những người này là bởi vì chính mình mà kêu ngạo, chính mình vinh nhục cùng nhau. Mễ phỉ chờ đoàn người ở sở hoặc tạ thủ đô Tinh dừng lại 5 ngày. Du lãm sở hoạt tạ tinh các nơi phong cảnh, ở phi thuyền vũ trụ hóa trang trở vô số lễ vật lúc sau, phản hồi tới rồi đồ lạp tinh. Trời cho tuy rằng đã từ đồ lạp tinh điều đi rồi, nhưng là hắn dòng chính lại là lưu tại đồ lạp tinh, hơn nữa y đi theo trời cho vương tử dặn dò, vì mễ phỉ sản nghiệp đều bật đèn xanh. Mễ phỉ trở lại đồ lạp tinh lúc sau, đó là bế quan tu luyện. Mễ phỉ ở vũ trụ vong có ít còn thừa tín dụng điểm. Toàn bộ dùng cho thu thập vũ trụ trùng các loại kim loại, luyện chế chính mình phi kiếm. Vạn kiếm quy tông, luyện chế đến đại thành, yêu cầu chính là ít nhất 1 vạn đem phi kiếm, trong đó tiêu hao vật tư là khó có thể tưởng tượng. Cho nên ở trong vũ trụ, cho dù là cựu cấp văn minh bên trong, luyện thành vạn kiếm quy tông người cũng ít gọi không có mấy. Nhưng làm mê phỉ có cái kia hùng tâm trang trí, đi nỗ lực kinh doanh. Tại đây 1 năm trong vòng Mễ Phỉ dùng chính mình tích góp tín dụng điểm cùng với Trương Vũ Tường bọn họ kiếm lấy tín dụng điểm đều mua hi hữu tài liệu, lại chế tạo ra 25 đem phi kiếm, như vậy thêm lên tổng cộng có gần 30 đem phi kiếm, tình hợp có thể tạo thành một cái tiểu nhân trận pháp. Như vậy chính mình công kích lại phiên vừa lật. Tại đây 1 năm rưỡi, Hiên Viên Dịch nghiên cứu bạch gạo thẻ rốt cuộc thành công. Hơn nữa bạch gạo thẻ ở Đồ Lạp tinh số lượng không nhiều lắm, Úp Đảo Thượng đã bắt đầu gieo trồng đã có tiểu phê lượng sản xuất. Hiên Viên Dịch cùng Trương Vũ Tường bước tiếp theo kế hoạch là nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều thực vật, tới cải thiện đồ lạp tinh hoang vu sa mạc. Mễ Phỉ chặt chẽ chuẩn bị một năm lúc sau, thiên tài chi chiến thực chiến rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng. Mà đến tự với vũ trụ liên bang phi thuyền, buông xuống tới rồi đồ lạp tinh trên không, tới đón Mễ Phỉ. Từ kia che trời phi thuyền vũ trụ trung, phi xuống dưới hai cái hành tinh cấp bậc cao thủ, đối với Mễ Phỉ cung kính nói Là Mễ Phỉ các hạ sao? Là. Thỉnh đưa ra ngài vũ trụ võng đổ bộ khí, chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật hạ đổ bộ tin tức." Người tới Tiểu Tâm cẩn thận nói. Mễ Phỉ vươn chính mình tay trái cổ tay, lộ ra mặt trên một cái cùng loại đồng hồ độ đồ vận, tí tách. Nghiệm chứng xong, tiếp đãi sứ giả bắt lấy Mễ Phỉ, hướng tới giữa không trung trên phi thuyền đi đến. A, lăng không mà bay. Mễ Phỉ kinh ngạc cảm thán nói, trong lòng nói không nên lời kinh ngạc. Tiếp đó sứ giả mỉm cười nói, tu vi đến hành tinh cấp bậc đều là có thể bằng vào thân thể, ở trong vũ trụ tiến hành ngắn hạn lưu hành, điểm này phi hành tính cái gì? Chỉ cần là ngươi muốn học, ở thiên tài tập huấn doanh chung một ít tiểu kỹ xảo, khiến cho võ tướng cấp bậc liền có thể lăng không xuống ngủng. Thật tốt quá, hi vọng ta có cái kia vinh hạnh tiến vào thiên tài tập huấn doanh. Mê Phỉ hướng tới nói, trải qua nửa tháng nhảy càng tuyệt không. Mẹ phỉ chính mình cũng nói không rõ, chính mình rốt cuộc xuyên qua nhiều ít tinh hệ, số qua nhiều ít tinh cầu, rốt cuộc đến một cái so đồ lạp tinh địa hình càng thêm phức tạp tinh cầu. Cái này tinh cầu từ ngoài không gian nhìn lại, xanh un tươi tốt mãn nhãn đều là màu xanh lục, là một hoàn cảnh khí hậu thích hợp màu xanh lục tinh cầu. Nhưng là cũng là bởi vì viên tinh cầu này linh khí quá mức dư thừa, dẫn tới cái này tinh cầu động vật thực vật đều phi thường cường hãn, võ tướng cấp bậc một chút. Đi xuống lúc sau chính là trực tiếp bị nháy mắt hạ gủ. Nơi này động vật bình quân cấp bậc đều ở võ tướng cấp bậc phía trên. Hơn nữa trong đó tràn ngập rất nhiều ăn thịt tính thực vật, kia chính là bị cái kê hoa ăn thịt người, bá vương hoa càng thêm sắc bén tồn tại. Thiên tài chi chiến trước một ngàn danh toàn bộ bị trục xuất ở chỗ này, tự do săn giết, thẳng đến dư lại cuối cùng một trăm danh kết thúc. Nơi này hết thể chiến đấu đều ở vũ trụ trên mạng tiến hành phát sóng trực tiếp. Ngươi có thể sử dụng bất luận cái gì săn giết thủ đoạn, thẳng đến đem đối thủ giết chết. Phi thuyền xuất hiện ở viên tinh cầu này tầng khí quyển nội, đã càng ngày càng tới gần mặt đất. Trong đó một vị tiếp đại sứ giả, cười thực thấm người lấy ra một cái dù để nhảy, chỉ vào phía dưới thoạt nhìn còn hư vô mờ mịt mặt đất, nói: "Mệ phỉ các hạ, ngươi muốn bắt đầu ngươi chiến đấu. Chúng ta yêu cầu kiểm tra ngươi trữ vật không gian, không cho phép mang theo ngươi bất luận cái gì trữ vật công cụ." Tiếp đại sứ giả bắt đầu chú ý kiểm tra Mễ Phỉ bọc hành lý. Đương hắn nhìn đến Mễ Phỉ trong tay kia cái ánh trang thạch nhận thời điểm, Mễ Phỉ dường như không có việc gì cười một cái, nâng lên tay tới giơ lên tiếp đại sứ giả trước mặt, "Đây là cái trang trí phẩm, là lão công đưa ta đến ước chi vật, yêu cầu nộp lên sao?" Tiếp đại sứ giả ý thức đảo qua ánh trang thạch nhận, phát hiện trong đó chỉ là một cái rất là bình thường nhận, lắc đầu nói không cần, "Ngươi hảo hảo phát huy đi." Nhớ kỹ ở mỗi lần thiên tài chi chiến trong thực chiến, 60% người là chết vào đói khát, chết vào bệnh tật, chết vào ôn dịch, chết vào trúng độc hoặc là trong rừng cây các loại động vật cùng thực vật công kích, mà chỉ có 30% người là chết vào địch nhân trong tay. Dư lại 10% người là người thắng, chúng cử thiên tài tập huấn doanh. Ta sẽ nhớ kỹ, yên tâm đi." Mễ Phỉ tiếp nhận dù đề nhẹ, cột vào chính mình sau lưng, thật sâu nhìn phía dưới liếc mắt một cái. Thít một hơi, nhắm mắt ngảy xuống. Mễ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình tim đập ở gia tốc, hô hấp dần dập, mà hai lỗ hai bên cạnh hô hô tiếng gió, làm chính mình cảm giác gấp bách dần dập. Theo không ngừng rơi xuống, Mễ Phỉ cảm giác trong không khí dưỡng khí hàm lượng ở gia tăng, hơn nữa tứ chi lỗ chân lông có thể cảm nhận được đầy đủ linh khí, trách không được cái này tình cầu quái vật như vậy ưu hãn, đi ngang chủ Nếu là chính mình ngay từ đầu liền sinh hoạt ở cái này trên tinh cầu, chính mình tốc độ tu luyện kia còn không phải chuẩn cờ mờ nờ giờ tích. Gần, sắp tiếp cận mặt đất, mệ phỉ đã bắt đầu khống chế tốc độ, tìm kiếm chạm đất điểm. Bởi vì tin tức điểm thực mẫu chốt, trực tiếp ảnh hưởng chính mình mới đầu chiến đấu. Trước 323 thực chiến, mệ phỉ ở trên địa cầu liền chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đối với nhảy dù như vậy kỹ thuật sống tự nhiên là không sợ hãi. Hơn nữa ở tiến đến trên đường, ở vũ trụ vong trùng, Mễ Phỉ đã bắt chức không biết bao nhiêu lần tin tức. Mễ Phỉ vận khí thực không tồi, vừa lúc dừng ở một mảnh go đất thượng, nơi này là rừng cây vờn quanh một mảnh phương thảo mà, phi thường thích hợp tin tức. Liên ở Mễ Phỉ sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, trên mặt đất đánh một cái lăn, an toàn chấm đất. Thu hồi dù để nhảy, Mễ Phỉ kiểm tra rồi trên người trang bị, mỗi người trừ bỏ mang theo chính mình vũ khí ở ngoài. Còn lại đều không cho phép mang theo. Bước đầu tiên là cướp đoạt tại đây khu rừng chung ngay sau đó thả xuống vật tư bao vây. Ai cướp được những cái đó bao vây, ai liền thắng được đồ ăn. Đối với bao vây, Mễ Phỉ nhưng thật ra không cảm mạo. Chính mình tinh khai không gian chung vô số vật tư, chính mình chính là ở cái này tình cầu sinh hoạt 10 20 năm đều không phải vấn đề. Nhưng là vấn đề là, ở chính mình trên cổ tay có một cái tự mang trang bị vũ trụ vòng đổ bộ khí. Hơn nữa tự mang theo ghi hình công năng, ngươi sở hữu chiến tích đều sẽ bị ký lục xuống dưới. Muốn gian lận cũng là phi thường khó. Chủ nhân không cần lo lắng, cái kia đổi bộ khí ta có thể che chắn." Tinh Khải đặc ý nói. "Cho dù ngươi có thể che chắn, nhưng là ta cũng không thể làm quá rõ ràng a đừng quên, như vậy nhiều vũ trụ đại năng đều ở quan khán, toàn vũ trụ người đều ở quan khán, ta nhưng ném không dậy nổi cái tiêm mặt." Lại nói Ta cũng muốn biết bằng vào ta năng lực, ở trong vũ trụ hay không có thể tiến vào trước một trăm danh. Này liền xem như đối ta một cái khảo hạch đi. Mệ phỉ chấp nhất nói, cho dù vào trước một trăm danh lại có thể thế nào. Tinh khải ở không gian chung nhột trí nói. Kỳ thật hắn còn có một câu càng thêm nhột trí nói, ở trong lòng chỉ là không có nói ra, cho dù đạt tới cửu cấp văn minh lại có thể thế nào đâu. Nên hủy diệt thời điểm, hết thể đều sẽ quy về viên điểm. Một lần nữa bắt đầu. Tiến vào trước một trăm danh, địa cầu là có thể đủ thu hồi. Chúng ta hoa hạ người là có thể đủ lấy hoàn toàn mới tư thái ở trong vũ trụ lang bản. Mệ phỉ hùng tâm tráng chi nói. Hào đi. Chúng ta bắt đầu đi. Có ta tinh khải tồn tại, bảo quản chủ nhân ở rừng cây giữa, như giống trên đất bằng, bằng mau hành động tìm được vật tư. Tinh khải nói đồng thời, đơn binh tắt chiến dụng cụ mở ra. Phần 257 Dừng tay ở chính mình trước mắt con số hóa, ở cái này hắc bạch phân minh thế giới, hết thảy nguy hiểm sinh vật đều bị đánh dấu dấu sao. Hơn nữa bên cạnh còn làm chú thích, đối với này đó sinh vật tập tính cùng nhược điểm đều nhất nhất có giới thiệu. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai like ở chính mình xung quanh cất dấu nhiều như vậy nguy hiểm. Mễ Phỉ Kinh Tùng nhìn trong màn hình từng bước từng bước lượng lượng màu đỏ ngôi sao. Nguyên lai khoảng cách chính mình cách đó không xa thoạt nhìn thực bình thường lùn cây, thế nhưng là mang theo gai độc, hơi có vô ý cắt qua lá rà, liền sẽ trúng độc mà chết. Mà bên cạnh trên đại thụ từng bước từng bước kết trái cây. Thế nhưng là tồn tại sinh vật. Kì mỗi một viên trái cây đều là một cái sinh vật, trung gian vỡ ra miệng rộng, bên trong mọc đầy sắc bén hàm răng, có thể một ngụm cắn rất địch nhân đầu. Mà ở gai độc lùn cây chung ẩn tàng rồi một con cùng loại động vật họ mèo. Lớn nhỏ giống như một cái trồn, hai mắt phát ra xanh mượt quang mang. Gắt gao nhìn chầm chầm mễ phỉ nhất cử nhất động. Tựa hồ đang chờ đợi mễ phỉ tự động đưa tới cửa tới, một kích tức chung. Mễ phỉ biết điều tuyển một cái tính nguy hiểm nhỏ lại lộ. Bắt đầu rồi chính mình rừng cây chi chiến. Các vị người xem, hiện tại chúng ta tiến hành phát song trực tiếp chính là tân một thế hệ thiên tài chi chiến chung trong thực chiến rừng cây chi chiến. Pham là tiến vào trước một ngàn danh tuyển thủ. Đều đừng tùy cơ đáp xuống ở này viên tràn ngập năng lượng cùng nguy hiểm trên tinh cầu, triển khai bọn họ giết chóc chi chiến. Viên tinh cầu này chỉ biết cho phép có 100 danh người thắng. Hiện tại chúng ta nhìn đến chính là đến từ chính kể xà đế quốc, một cái tam cấp văn minh hắc mã tuyển thủ, Mễ Phỉ. Mễ Phỉ các hạ là một người thật xinh đẹp nữ nhân, nghe nói không vượt qua 50 tuổi, nhưng là đã là vài cái hải tử mụ mụ. Chuyện này quá không thể tưởng tượng. Như thế nào Như thế nào có thể sớm như vậy hơn đâu? Ai, không thể không cảm khái đầu năm nay, hảo cải trắng đều bị đầu heo cùng, lại nhại người chủ trì nước miếng bay tứ tung chủ trì. Ma Mễ Phỉ một nhà toàn bộ khán khán vũ trụ vọng chung về Mễ Phỉ chiến đấu cảnh tượng. Lão ba, bọn họ nói các ngươi là đầu heo. Ha ha. Mễ Hi tiếng cười hì hì tựm chính mình phụ thân hứa chết bả vai. Những năm gần đây, hứa chết chuyên tâm tu luyện, cơ hội tới rồi không để ý đến chuyện bên ngoài nông nổi. Chư bỏ ở vũ trụ vòng trung tiến hành luân hồi giết chóc ở ngoài, đó là ở trong hiện thực bế quan tu luyện. Mà trên người hắn nho nhã khí chất, lắng đọng lại càng thêm đã lâu. Thiếu nha đầu, cũng không thấy ngươi tưởng điểm khác, liền biết hạ hồ nháo. Ngươi xem ca ca của ngươi các tỷ tỷ, võ học đều luyện được như vậy hảo, liền ngươi hiện tại vẫn là cái tứ cấp tới lui, mất mặt không? Hứa Thiết Hơi trách cứ nói. Sợ cái gì? Ta có cái nhu bê lão mẹ, có cái soái khí kinh khủng lão bà, ca ca tỷ tỷ một cái tái một cái ưu tú, ta còn không thể làm sâu gạo a. Lão mẹ nó trung cực ng ng ng tưởng không có thực hiện, khiến cho nàng nhỏ nhất Lữ Nhi thực hiện đi. Ha ha. Mễ Hi tím nói dở nói. Lúc này Mễ Phỉ ở trong rừng cây gian nan hành đầu, cái này tinh cầu quá lớn, đến bây giờ còn chưa gặp được người khác, chỉ là thời gian dài không có ăn cơm bụng nói kêu vang. Chính mình cần thiết muốn tìm được tiếp viện phẩm, bằng không như vậy còn không đợi đợi người khác tới sát chính mình, chính mình đã treo. Trong thực chiến là cho phép tử vong, hơn nữa cổ vũ rất trọc. Đột nhiên chính mình trên cổ tay mặt đồng hồ bắt đầu vang lên, tích tích một tiếng, ở giữa không trung bắn ra một cái hình chiếu, một cái người máy bộ dáng người chủ trì, ở lựa tính nói, ta đáng yêu bọc nhỏ. Nhỏm đầu tiên vật tư sắp thả xuống. Sẽ cho các ngươi cung cấp bản đồ, vật tư không nhiều lắm, cấp được chính là chính mình, tới chậm chính là không có phần. Tích tích. Mễ phỉ mặt đồng hồ thu được một chương điện tử bản đồ, mặt trên màu vàng tiêu chí, chính là tiếp viện điểm. Mễ phỉ vừa thấy, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này khoảng cách chính mình cũng bất quá 10 km địa phương, chính mình tốc độ thực mò, 10 phút chính mình đi bộ liền có thể đổi tới. Có mục tiêu, dưới chân sinh phong. Mễ Phỉ hô hô hướng tới tiếp viện điểm chạy như bay qua đi. Mới vừa chạy như bay không đến 1 km, một cái to lớn mãng xà, đó là chặn lại ở nửa đường thượng. "Ta đi." Chính mình liền biết, tiếp viện phẩm không phải dễ dàng như vậy có thể tới tay. "Quả nhiên biến thái." Mễ Phỉ tập trung nhìn vào, này một người ôm hết phẩm chất mãng xà, trên đỉnh đầu phình phình tựa hồ là sắp sửa mọc ra tới giác, thân mình phía dưới còn sinh trưởng hai điều móng vuốt. Mà miệng bên cạnh còn trưởng trống râu, này như thế nào giống nhân loại văn minh trong truyền thuyết long tương tự đâu. Mặc kệ nó, chỉ cần là chặn lại chính mình phía trước, cho dù là long lại có thể thế nào, ai cũng không thể ngăn cản chính mình thu hồi địa cầu quyết tâm, ai cũng không thể đủ ngăn cản chính mình về nhà lộ. Kiên định tâm niệm duy trì chính mình, Mệ Phỉ Tiên Hạ thủ vi cường, sơ sẩy nhất thời, giữa không trung tề đã phát hơn 30 đem phi kiếm. Hướng tới to lớn mãng xà bảy tốc chô đâm tới. Đưa một tiếng, bị kia mãng xà vậy ngăn cản. Nay mãng xà cấp bậc không tính đặc biệt cao, chỉ là một cái võ tướng cấp bậc, nhưng là trên người hắn lẫn giáp, cơ hồ tính làm vô địch trạng thái. Nhưng là kia lại có thể thế nào đâu? Một lần không được, chính mình tập trung công kích lần thứ hai. Hơn 30 đem phi kiếm ở không trung nhanh chóng kết thành trận pháp, mỗi một fan phi kiếm uy lực tăng lên mấy lần. Tiếp theo lại lần nữa hướng tới xà bảy tấc chỗ công kích. Phích một tiếng, kêu mãng xà cổ bị đâm xuyên qua một cái đậu. Mễ phỉ thắng lợi xuyên qua mãng xà cách trở, đáng tiếc chính là lớn như vậy cự xà vô pháp thu hồi đi A đáng tiếc A. Mễ phỉ chỉ là tới kịp đem xà gan đào ra tới, lại ở đầu rắn bộ đào ra một viên tinh hoạch, cắt một khối thịt rắn, bỏ vào phía sau ba lô, hướng tới tiếp viện điểm chạy như bay. Ít nhất chính mình 3 ngày thức ăn giải quyết. Chạy như bay. Cùng thời gian thi chạy, ở trên đường, Mễ Phỉ nhìn đến một cái đang ở cùng một con trưởng thật dài thứ, cùng loại phóng đại vô số lần con nhím sinh vật ở trên đấu. Đây là một cái đến từ chính nguyên thủy tinh cầu nhân loại, trên người ăn mặc thực bại lộ, gần dùng không biết tên thú loại da lông, làm thành váy da, tùy ý khóa lại bên hông. Theo hắn chiến đấu, dưới hàng đại điều, thường thường dần hiện ra tới, làm đến Mễ Phỉ thật sự ngượng ngùng đi xem nhân gia chiến đấu chỉ là tùy ý phất liếc mắt một cái, liền phong giống nhau thổi qua. Chính là hiển nhiên cái này, người Nguyên Thủy đối Mễ Phỉ ấn tượng thực hảo, vật lộn chung còn liệt miệng lộ ra bạch rắn rắn hàm răng, hướng tới Mễ Phỉ cười đâu. "Ta đi, người Nguyên Thủy quá mở ra, chính mình vẫn là không trêu chọc hảo." Thiên tài chi chiến, đối thủ của ngươi có khả năng là cao cấp văn minh quý tộc đệ tử, cũng có khả năng là còn chưa khai hóa người Nguyên Thủy, bọn họ đến từ chính vũ trụ các góc là ưu tú nhất một phần tử, tập hợp ở chỗ này, tiến hành chiến đấu. Hệ thống nhắc nhở các vị tuyển thủ, ai bắt được tiếp viện vật tư, thêm tập phần. Hệ thống đại thần quạt gió thêm củi nói, làm đến Mễ Phỉ giống như tiêm máu gà cái thứ nhất vọt qua đi. Ở hai mắt của mình chỗ đã thấy trong phạm vi, mấy cái tiếp viện bao vây tùy ý rơi dụng trên mặt đất, mà những người khác còn chưa chạy tới. Chính là hiện tại. Mễ Phỉ thi triển chính mình tốc độ dị năng, thuần dị Ngay sau đó xuất hiện ở tiếp viện bao vây trước mặt, túm lên ba cái bao vây, nhanh như điện chớp lui về phía sau, thoát đi cái này điểm. Ai nói tốc độ dị năng là dâu gia đâu? Cùng xem ở khi nào, phản huy cái dạng gì tác dụng. Liên ở mê phỉ tay ngay mắt, nghe được phía sau tiếng mắng. 20. Đây là cái nào tinh cầu quỷ nghèo, ngay cả cái đồ ăn cũng đoạt tạm phân. Có sao có lẩm. Mê phỉ không quay đầu lại, một đường chạy như điên. Phương đối chính mình nguyên lai nơi khu vực chạy tới. Lúc này, chính mình chạy tới lộ là an toàn nhất. Bởi vì Mê Phỉ biết, con đường này sở hữu nguy hiểm đã bị chính mình trước tiên dò thám biết, như vậy liền không tính cái gì nguy hiểm. Vật tư tới tay, thêm thập phần. Mê Phỉ các hạ, cố lên. Hệ thống đại thần có đôi khi cũng thực ngạo kiêu động kinh, không định kỳ phát tác. Buông xuống. Mê Phỉ phản hồi lộ, vừa vặn lại gặp được người Nguyên Thủy. Chỉ thấy hắn vừa mới kết thúc chiến đấu, thở hổn hển nhìn Mễ Phỉ bao lớn bao nhỏ trong tay bắt lấy tam phần vật tư, cấp hai mắt đều đỏ, lớn tiếng quát lớn nói: "Người Nguyên Thủy tốc độ cũng thực đáng sợ, nháy mắt xuất hiện ở Mễ Phỉ phản hồi trên đường, trấn Mễ Phỉ lộ." Chương 324 điên của người Nguyên Thủy. Cầu nóng này còn có thể đủ nhảy tường, hung chi là điên của người Nguyên Thủy. Cái này không biết tên người Nguyên Thủy thật sâu nhìn lại, ngũ quan hình dáng thâm thúy. Còn có chút tiểu xoáy khí, đặc biệt là kia mày rậm mắt to, mày kiếm mắt sáng, chỉ là trong mắt tràn ngập vô tri ngây thơ quá mang, sắc sẽ giống như một trang giấy trắng. Thằng nhãi này là cái đơn tế bào động vật, não dung lượng hữu hạn, đại não khai phá hữu hạn, là cái lăng thẳng nam tuyển thủ. Nhưng làn này đó không ảnh hưởng người nguyên thủy sức chiến đấu. Mễ Phỉ đến hút một hơi nhìn dưới mặt đất bị hắn đánh sập này chỉ không biết danh gia thú. Nuốn so với chính mình gặp được cái kia cự mãng cường đại nhiều, lúc này đánh bừa chính là ngu ngốc, bởi vì mặt sau còn có rất nhiều đuổi theo người. Cho ngươi một cái, Mễ Phỉ giảo hoạt ném qua đi một cái vật tư bao dây, sau đó nhanh như chớp chạy thoát, lưu lại ngây ngốc người Nguyên Thủy ôm vật tư tại chỗ phát ngốc. Chẳng lẽ thật là thiên hạ rất bánh có nhân? Vẫn là chính mình khí phách sơ lộ, hét lớn một tiếng, liền sợ tới mức đối phương tức vô khí đầu hàng. Ngươi nguyên thủy còn chưa cao hứng nửa phút, mà sau theo sát ở Mễ Phỉ mặt sau mặt khác tuyển thủ, nhìn đến ngươi nguyên thủy trong tay bao vây, tức khắc hai mắt sáng lên. "Dẫn bản sứ, đem vật tư bao vây giao ra đây." Ngươi nguyên thủy quyết không buông tay, mơ tưởng một hồi chiến đấu kịch liệt không thể tránh được. Mà ngươi khởi sướng Mễ Phỉ đâu? Sớm đã ôm hai cái vật tư bao, tránh ở góc cây vùng trộm vui vẻ. Có tinh khải trợ giúp, Mễ phỉ thực mò tìm được một cái có thể cất chứa bốn người dư giả hốc cây. Okay. Ở bên trong chính mình hành ngủ đều không có vấn đề. Mễ phỉ tò mò mở ra trong đó một cái bao vây, thống nhất màu xanh lục lữ hành bao buộc chặt. Cái thứ nhất phóng chính là đồ ăn, vũ trụ áp súc lương khô, cùng áp súc đồ hộ. Cái thứ hai lữ hành bao mở ra sau là một phen cung tiễn, còn có chính là dây thừng cùng một kiện phòng hộ y hề không tồi, cao nguy hiểm dưới, tất nhiên có cao tiền lời. Mệ phỉ an nhàn cười, đem áp xúc đồ hộp mở ra. Hương vị tuy rằng so ra kém trương vũ tường tay nghề, nhưng là làm con lương, đã là phi thường không tồi đồ ăn. Đồ hộp thịt chất cũng không biết là cái gì động vật thịt làm. Năng lượng 10 phần, 1 tiểu cái đồ hộp lớn bằng bàn tay, chính mình bụng đã lấp đẩy 80%. Có chống không đồ hộp hộp. Mệ phỉ đem áp xúc lương khô bẻ ra 1 tiểu khối, ném vào đồ hộp hộp. Sau đó Đào Thượng chính mình ở rừng cây dọc dòng suối nhỏ chung lấy thủy. Chờ lương khô phao khai lúc sau, liền nước canh, tây khỏe khỏe ăn cái bụng no no. Người đâu, ăn xong liền phía mê muội hồ, cuộn tròn ở hốc cây trùng, mẹ phỉ bất tri bất giác ngủ rồi. Một ngày này luân phiên chiến đấu, đấu trí đấu dũng, thật sự thực hao phí tâm huyết. Hơn nữa xuất nhập trong rừng cây khẩn trương, mẹ phỉ thực mau lâm vào mộng tưởng. Nửa đêm thời điểm, Mệ Phỉ là bị trên bầu trời bốc còi bừng tỉnh. Mỗi một lần bốc còi đều tỏ vẻ lại có một cái đối thủ ngã xuống, chính mình phần thắng có bao nhiêu một phần. Nhưng ở trên bầu trời tượng trưng cho sinh mệnh trôi đi pháo hoa, Mệ Phỉ vừa thấy đồng hồ, mặt trên 1000 cái con số, hiện tại đã biến thành 800 người. Ở một ngày bên trong, 200 người liền hôi phi yên diệt. Có thể nói là thật sự tàn khốc, thảm thiết. Đến nơi cái kia bị chính mình coi như pháo hôi, Dẫn đi truy kích chính mình người nguyên thủy, mệ phỉ không hề có hấy náy cảm. Nhiều năm như vậy sinh tồn, mệ phỉ tâm đã rèn luyện cũng đủ kiên cường. Nếu người nguyên thủy may mắn không co quải rớt, cùng lắm thì chính mình lần sau gặp được hắn thời điểm, kéo hắn một phên hảo. Bất quá nhìn người nguyên thủy bưu hắn cơ bắp. Có lẽ nhân ra không cần chính mình hỗ trợ đâu. Rốt cuộc hắn vẫn là thu chính mình chỗ tốt, nhiều trả giá thể lực cũng là hẳn là sao. Nguyên Nguyên Thủy là đến từ chính Nguyên Thủy thực dân tinh cầu, bị đến Hắc Đức tinh chiến sĩ Valentine, võ tướng cự cấp, dị năng là lực lượng hệ, sức chiến đấu dị thường lưu hãn. Bởi vì bị đến Hắc Đức tinh trọng lực rất lớn, sở hữu trên tinh cầu kia sản xuất lá chắn thịt hình cùng công kích hình chiến sĩ, mà Valentine là trong đó người xuất sắc. Ở cao cấp văn minh chiếm lĩnh bị đến Hắc Đức tinh thời điểm, vũ trụ vong cũng thực mau phổ cập. Chỉ cần lần này có thể tiến vào trước 100 danh tiến vào thiên tài tập vấn doanh, như vậy Valentine nơi tinh cầu liền có thể trở thành độc lập tinh cầu, bởi vì chiếm lĩnh bị đến Hắc Đức tinh là một cái tam cấp văn minh. Valentine tình huống cùng Mễ Phỉ thực tương tự, đều là vì chính mình tinh cầu mà chiến đấu. Cho nên Valentine không thể đủ thất bại, cũng không có tư cách thất bại. Không có đường lui dưới tình huống, người thường thường bùng nổ chính mình đều không tưởng được tiềm năng. Phần 258 đã bị hai vị lực lượng ngang nhau võ tướng bắt cấp cao thủ, bức cho bại tích trùng chất, cơ hồ phải bị giết chết tình huống. Valentine đem trong đó một người dẫn vào độc đùi gai trong rừng cây, ở rừng cây độc tố dưới sự trợ giúp, hạ độc được trong đó một người. Chỉ còn lại có một cái địch nhân, Valentine là không chút nào sợ hãi, hắn chính là một mình đấu vô địch thủ. Bất quá đương Valentine tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, cũng ngay sau đó phản quá hương vị tới. Chính mình thật là bị vừa rồi nữ nhân kia lợi dụng. Lão mẹ quả nhiên nói rất đúng, càng xinh đẹp nữ nhân, tâm địa càng độc ác. Chính mình nguyên bản cho rằng nàng sẽ hảo tâm phân cho chính mình một cái vật tư bao, nhưng là thiên hạ chưa bao giờ sẽ rớt bánh có nhân, điểm này chính mình dùng huyết đầm địa thật sự, lại một lần chứng thực. Và Len Tin quyết định lần sau gặp được nữ nhân này thời điểm, nhất định phải cho nàng đẹp, cho hắn biết chính mình là cỡ nào lợi hại, cỡ nào không dễ trọc. Kỳ thật Valentine tiềm thức giữa cũng không có nghĩ tới chân chính muốn giết chết Mễ Phỉ, có thể là kinh ngạc với đối phương mỹ mạo, không đành lòng giết chết nàng đi. Bất quá này hết thảy đều cùng Mễ Phỉ không quan hệ, chính mình muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tích góp cũng đủ nhiều tích phân mới có thể đủ tiến vào trước 100 danh. Dựa theo quy tắc, tích phân tích lũy chế độ là mỗi giết chết một cái đối thủ có thể được đến một cái tích phân, thu thập mãn 100 cái tích phân, tự động tiến vào trước 100 danh hoặc là xuống đến cái này, trong rừng cây chỉ còn lại có 100 nhân vi ngăn. Nhưng mà một người cũng không giết, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng chính mình thăng cấp, hơn nữa chính mình xác lược là muốn ở vũ trụ liên bang trung cao điệu xuất hiện, hiển nhiên không giết người là không thể. Giết người, Mễ Phỉ làm không ngừng một lần, mà sát này đó chính mình đối thủ cạnh tranh, càng thêm không có tâm lý gánh nặng. Mễ Phỉ nhìn đồng hồ rông tuyết chiến tích, không khỏi cười khổ, chính mình chung quy là cái đáy lòng thiện lương người ra tay không có bọn họ mâu nga. Ở như vậy suy nghĩ hỗn loạn trùng, mẹ phỉ lại lần nữa lâm vào trong lúc hôn mê. Ngày hôm sau, cùng ngày sắc đại lượng thời điểm, mẹ phỉ bị trong rừng cây dĩu rít chim chóc kêu to bừng tỉnh. Cái này tinh cầu đích xác thích hợp nhân loại cư trú, trải qua một đêm hầm miên, mẹ phỉ cảm giác chính mình tinh thần lực cùng thể lực đều đạt tới tối cao phong. Lúc này làm chính mình lại giết người, hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm dã thú, đều không phải vấn đề. Mễ phỉ đơn giản phao chút lương khô, lấp đầy bụng lúc sau, dẫn theo một phen phi kiếm lên đường. Ngay thường những cái đó phi kiếm đều là bị mễ phỉ luyện hóa tàng đến chính mình trong cơ thể. Đây là tu vi đến võ tường cấp bậc lúc sau, xuất hiện tân công năng. Nhưng là lúc này phi kiếm đảm đương mễ phỉ do đường thu thập thảo dược do đường quả trượng. Chủ nhân, phía trước có một loại thảo dược, lớn lên giống da sơ táo, kỳ thật là một loại có thể dùng ăn quả mọng. Bên trong chất lỏng có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, ngài có thể thu thập lúc sau, làm đỡ đói. Tinh Khải ở chính mình cơ sở dữ liệu chung nhanh chóng xứng đôi cái nải tinh cầu thực vật. Hảo, thu. Mễ Phỉ đi đến phía trước một đống lùn cây trùng, bắt đầu tiểu tâm cẩn thận thu thập quả mọng. Vũ trụ vong chung truyền bá video, người chủ trì nhìn Mễ Phỉ quái dị động tác, đến từ chính kẻ xả đế quốc tuyển thủ, chẳng lẽ là một hệ dị năng? Như thế nào có thể biết loại này quả mọng có thể ăn đâu? Theo tư liệu biểu hiện, nàng chỉ là một cái tốc độ dị năng, quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nàng có thể phân biệt tinh cầu thực vật? Cái này tinh cầu thực vật tươi tốt, cho tới nay mới thôi, còn có chút thực vật, cho dù ở vũ trụ liên bang cơ sở dữ liệu chung còn chưa biểu hiện. Khó đến cái này đến từ chính kẻ xạ đế quốc nữ nhân, thật sự có cái gì đặc thù kỳ ngộ. Người chủ trì lừa tình giao cho sức tưởng tượng nói, lần này lời nói câu dẫn quan khán khán tiếp sóng quần chúng nhỏ, đối với Mễ Phỉ xuất thân, nàng chiến đấu cảnh tượng càng thêm tò mò. Ha ha, nữ nhân, cái này thiên tài chi chiến, thế nhưng còn có nữ nhân. Đương nhiên một cái cùng an dở dệ có 8 phần tương tự nam nhân xuất hiện ở Mễ Phỉ trước mặt, trên mặt treo râm đã tươi cười. Ở nhìn thấy Mễ Phỉ nháy mắt, dưới háng phình phình, ở ngoe ngoe dục dịch, Đang ở thu thập quả mọng mễ phỉ, xoay người lại, bình tĩnh nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện nam nhân, ngươi là An Giờ Dê Ca Ca. Thắp tắt đế quốc đại vương tử. Nguyên lai like ta như vậy nổi danh. Đừng nói cho ta, ngươi là từ trên địa cầu chạy ra tới. Theo ta được biết, ta cái kia thân ái đệ đệ, chính là bị ta xung quân đến trên địa cầu, hiện tại không biết tung tích. Thắp tắt coi khinh cười nói. Hừ, chúng ta thù mới hận cũ cùng nhau tính đi. Mễ Phỉ liếc mắt một cái xem thấu thấp tát là võ tướng cựu cấp cấp bậc, cái này cấp bậc đối thủ, chính mình chưa chắc không có liệu mạng thực lực. Hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Đối với cái này xâm chiếm chính mình gia viên địch nhân, không phải ngươi chết ta chính là ta mất mạng. Bang không tồn tại có ý tứ gì? Mễ Phỉ lúc này đã trưởng thành cũng đủ kiên cường, có thủ vệ tinh cầu nguyện vọng. Đã trải qua nhiều như vậy, chính mình sớm đã không phải cái kia ngây thơ vô tri thiếu nữ chỉ là một mặt ôm nam nhân ủi, kỳ vọng làm sâu gạo độ nhật. Năng lực có bao nhiêu cao, trách nhiệm liền có bao nhiêu lại. Nam nhân khiêng không được, nữ nhân làm theo thượng. Mễ Phỉ đầu tiên khởi sướng công kích, dấu ở chính mình đan điền hơn 30 đem phi kiếm động tắc nhất trí xuất hiện ở Mễ Phỉ xung quanh, ở giữa không trùng xếp thành chim nhạn phi hành đội ngũ, hướng tới tháp tát công kích. Nguyên bản cười thực bình tĩnh tháp tát, Phong Khinh Vân đạm lại mang theo điểm sắc mị mị thưởng thức trước mắt mỹ nữ. Cái này buồn tẻ vô vị thí luyện giết chóc tái, thật sự làm chính mình nghẹn đã lâu, liền cái phát tiết địa phương đều không có. Đây chính là làm khó vẫn luôn xa hoa dâm dật Tháp Tát. Tháp Tát là thiên tài, nhưng là đồng thời cũng là một cái kiêu căng hưởng lạc chủ nghĩa giả, duy nhất theo đuổi chính là quyền lực cùng nữ nhân. Là một cái tràn ngập dã tâm cùng kiêu ngạo, thích khống chế sinh sát quyền to thiên tài. Đáng tiếc hắn hôm nay gặp được chính là Mễ Phỉ. Một cái so với hắn càng thêm sắc bén nữ hắn tử. Đương hơn 30 đem phi kiếm nhằm phía chính mình thời điểm, thắp tắt có chút do dự. Trường 325 sắt thắp tắt. Đúng vậy, ở chốc lát gian tắt thắp do dự, hắn cuộc đời lần đầu tiên đối với thực lực của chính mình sinh ra giao động. Nhưng là mễ phỉ không có cấp thắp tắt bất luận cái gì do dự cơ hội, hơn 30 đem phi kiếm dốc toàn bộ lực lượng, hướng tới thắp tắt quanh thân vọt tới. Thắp tắt trong mắt. Hơn 30 đêm phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Tát Tháp tắt Không Hổ là chịu quá cao cấp huấn luyện tinh anh, tại ý thức còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, thân thể đã tự chủ làm ra phòng vệ phản ứng. Nhanh chóng nhảy đánh, hướng tới phía sau chênh læ. Tát Tháp thân mình ở giữa không trung vặn vẹo thành cong, hai chân ở chấm đất ngay mắt, mượn dùng với đặng mà lực lượng, ngược hướng hướng tới mẹ phỉ phương hướng công tới. Tát Tháp lấy thân thể của mình vì vũ khí, trong tay cầm một fan âm trầm đen nhánh truy thủ. Phùng Đối mẹ mệ phỉ mệnh môn đâm tới. Hai người len keng len keng đánh lên, võ tướng bắt cấp cùng võ tướng cửu cấp chênh lệch không phải quá lớn, thấp tát dựa vào thân thể cường độ, công kích lực độ, mà mẹ phỉ dựa vào chính là công kích cùng tránh né tốc độ, nhưng là đánh tới cuối cùng, so đấu chính là hai người sức chịu đựng. Phịch một tiếng, hai người vũ khí ở giữa không trung tương tiếp, va chạm ra kịch liệt hoa hỏa, lấy hai người vì trung tâm, nhấc lên từng đợt khí lãng. Gió tới bốn phía không ngừng khuếch tán mở ra. Này đó sóng lớn khí kình cường đại, phạm vi 10 mét cây cối giống như tao ngộ trăm năm khó gặp bão cung phong, lá cây tự xoát xoát rơi rụng đầy đất, giống như thiên nữ tán hoa. Mà theo này thành vัง lớn, Mễ Phỉ cùng Tắt Tháp thân thể cũng phân biệt lui về phía sau. Mễ Phỉ khí huyết quách quổng, dưới chân xoa mặt đất, lui về phía sau 10 bước, mà Tắt Tháp giống như cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau 5 bước. Như vậy thoạt nhìn, rốt cuộc vẫn là cấp bậc cao tương đối chiếm ưu thế. Tháp Tát che lại ngực không đàng hoàng nói, "Cô bé Nhi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta thực thưởng cho ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ cùng nhau hứng đối người khác. Cái này kêu nam nữ phối hợp, làm việc không mệt." Tháp Tát chỉnh trọng chung lại mang theo một tia trêu chọc. Tựa thật tựa giả mượi nói, "Hiển nhiên lúc này mễ phỉ thực lực đã được đến Tháp Tát tán thành." Hừ, ngươi tưởng ưng chiến, tưởng nhưng thật ra mỹ. Ta còn không có cùng ngươi tính sổ đâu. Mê Phỉ không thuận theo không buông tha nói, trong mắt lập loè hung quang. Thất, còn không phải là trên địa cầu đã chết những người này sao? Nay cùng ngươi có quan hệ gì? Khắp Tát khinh thường nói. Ở bọn họ cái này cấp bậc, những cái đó người thường cánh mạng, ở bọn họ trong mắt chính là con kiến. Đi ngươi đại gia, ngươi đồng bào đã chết nhiều như vậy. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Để mạng lại đi." Mễ Phỉ bỗng nhiên trong tay vừa lật, lấy ra mấy viên cỏ dại, lung tung nhét vào miệng trùng, không ngừng nhấm nuốt. "Ta nói mỹ nữ, ngươi sẽ không khí bất quá, đánh không lại ta liền ăn cỏ phát tiết đi." Tháp Tác Hòa thượng quá cao sợ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nói. Mễ Phỉ tùy tay nhét vào chính mình trong miệng thảo dược, kỳ thật là trong rừng cây vài loại có thể ở đoạn thời kỳ nội có thể kích phát tiềm năng thảo dược. Một ngày không đến thời gian, Mễ Phỉ liền phát hiện rất nhiều thảo dược, đương nhiên này đó đều đến đích với tinh khai ở chính mình ý thức trùng lập lại chỉ điểm. Nguyên bản Mễ Phỉ là ôm thu thập hạt giống, mang về cấp Yên Viên dịch làm nghiên cứu phát minh. Hơn nữa thừa dịp đồng hồ giám thị công năng bị che chắn thời điểm, trộn bỏ vào chính mình tinh khai không gian trung không ít. Cái này tinh cầu thực vật thực biến thái, cơ hồ là ở vừa mới đem mang theo chua sót hương vị thảo dược nuốt vào trong bụng. Một cổ nóng rất hương vị xông thẳng cái mũi, nước mắt đều xoát xoát đi xuống rơi xuống. Mà lúc này Mễ Phỉ mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng. Đây là chúng ta 98 hào tuyển thủ Mễ Phỉ lần đầu tiên dừng cây tao ngộ chi chiến, hiển nhiên bọn họ đấu lực lượng ngang nhau. Rốt cuộc là được Xưng Ngọc diện tiểu Bạch Long Tắt Tháp Vương tử sẽ thắng lợi, vẫn là đến từ chính kẻ xả đế quốc Hắc Ma Mễ Phỉ thắng lợi đâu? Vũ trụ vong trung người chủ trì châm ngòi thổi gió nói, Hận không thể hai người bọn họ đấu đến cái người chết ta sống, xem mới tận hứng. Toàn vũ trụ trung dân chúng, liền lần này thiên tài chi chiến báo lấy rất lớn kỳ vọng. Lúc này ở kệ xạ đế quốc, đồ lạp tinh thượng an giờ dê. Ở nhìn đến mế phỉ lại là như vậy mau cùng thắp tắt tương lộ. Kích động nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi hận không thể chính mình đích thân tới cái kia tinh cầu. Giết chết thắp tắt. Bất quá lệnh chính mình giật mình chính là... Tập tất tiến bộ lại là như vậy mau, đã là võ tướng cửu cấp, mà chính mình đâu? Hiện tại mới là võ tướng ngũ cấp trình độ. Tuy rằng chính mình dị năng phi thường đặc thù, là ẩn thân. Ẩn thân dị năng, ám dạ trung thích khách chi vương. An Dở Dê cũng không không quang minh chính đại tiến hành chiến đấu, du tẩu với đêm tối bên trong, hoặc là giấu ở chỗ tối, chờ đợi cấp địch nhân chí mạng một kích. An Dở Dê không thích thiên tài chi chiến, càng thêm không thích xuất đầu lộ diện. Cho nên cũng liền không có tham gia thiên tài chi chiến tuyển chọn. Nhưng là cái này không ngại ngại chính mình giết chết Tháp Tát quyết tâm. Nhìn Mễ Phỉ cùng Tháp Tát giao thủ, An Dở Dê không cấm nắm chặt nắm tay, trộm đổi bộ vũ trụ võng, kích thích một cái quen thuộc số liên lạc mã. Mễ Phỉ cảm giác có vô cùng lực lượng tràn ngập toàn thân, dị năng cấp bậc vèo vèo tăng trưởng, thế nhưng trong lúc nhất thời đến võ thần cảnh giới. Ở Tháp Tát kinh tùng ánh mắt trung, cùng không thể tin tưởng trùng Nhìn càng ngày càng tới gần chính mình phi kiếm, thân mình muốn di động chăng lẽ, chính là cảm giác bốn phía thời không tựa hồ đều bị ngưng kết, chính mình tựa như một cái bị thời không đông lại khắp băng, vẫn không nhúc nhích chờ đợi Hà vận mệnh trọng tài. Không. Tháp cắt phát ra trước khi chết chí mạng gầm rú, không cam lòng đầu dọn ra. 30 đêm phi kiếm tạo thành trận pháp, ở giữa không trung lăng không bay múa, đem tháp cắt thân thể bao vây lại, không ngừng xoay tròn, thi thể phân ra Nhìn tháp cát thân thể giống như đồ mì nổ tháp bài giống nhau sổ xuống, xuống. MỆ PHỈ tinh thần lực đông lặng, suối lơ ngồi ở trên mặt đất, ngón tay đều vô lực lúc nhích. Mà chính mình đồng hồ thượng biểu hiện tích phân là 1. Ta đi. Cái này thiên tài chi chiến, thật sự không thể khinh thường. Một cái tháp cát cơ hồ đều hao hết chính mình sở hữu thực lực. Ở cái này tràn ngập nguy hiểm rừng cây, MỆ PHỈ không dám có một tia chần chễ, lập tức vận chuyển toàn thân dị năng, du tộc khắp toàn thân. Ha ha, thế nhưng làm ta nhặt có sạn. Mỹ nữ, chúng ta có gặp mặt. Đột nhiên một cái không đàng hoàng thanh âm vang lên. Mễ Phỉ ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là cái kia bị chính mình trêu đùa, cho chính mình coi như tấm mục da hỏa xuất hiện. Hắn thế nhưng thật sự không có chết. Người muốn báo thủ. Mễ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Valentine, Mễ Phỉ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu Valentine muốn giết hại chính mình, như vậy chính mình liền bất cứ giá nào Làm tinh khải che chắn đồng hồ, chính mình trốn vào tinh khải không gian đi. Phần 259 Đương nhiên đây là hạ hạ sách, tinh khải không gian chính là chính mình cuối cùng át chủ bài. Không có, chẳng qua tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn à, ngươi ném cho ta vật tư bao, thật sự kết ta lửa xém lông mày, nếu không ta ngày hôm qua liền chịu đói. Và len tin tả tả cười nói. Ta đi, chính mình thật sự nhìn lầm, cái này người nguyên thủy nơi nào là dây trắng à. Quả thực đừng lao bánh quẻ ở nhóm con rù. Ngắm lại cũng là, đơn thuần người, sớm đã chết không sai biệt lắm. Ta biết ngươi lòng biết ơn, ngươi đi đi. Mệ phỉ xua đổi nói, nhìn chầm chầm khoảng cách càng ngày càng gần Valentine. Ta xem ngươi hành động không có phương tiện, theo ta đi đi. Valentine cực nhanh tiến lên, một phen tún lên trên mặt đất sủi lơ mệ phỉ. Mệ phỉ từ Valentine trên người không cảm giác được sắc khí, cũng liền thuận theo không có phản kháng. Đi theo Valentine đi, tổng so với chính mình lỏa lộ ở rừng núi hoang vắng trung, tùy thời sẽ có nguy hiểm người hoặc là động vật xuất hiện, đem chính mình nháy mắt hạ gục hảo. Ngươi nói ngươi, một cái nũng nịu nữ hài tử, tham gia cái gì thiên tài chi chiến, chỉ do tìm rượu. Các ngươi nơi nào các nam nhân đều tử tuyệt sao? Gần lui tiếp xúc Valentine, mẹ phỉ mới phát hiện hắn thế, nhưng là một cái lại nhại bà bà miệng. Mễ phỉ làm bộ không có nghe được, trầm mặc đồng thời ngầm yên lặng vận chuyển chính mình dị năng, nhanh chóng khôi phục chính mình vừa rồi bởi vì quần hóa mà kịch liệt tiêu hào dị năng. Và Len tin thế nhưng ở cái này trong rừng cây tìm được một cái sơn động. Cái này sơn động hiển nhiên là không biết tên giã thú cư trú, nơi nơi tràn ngập tanh hôi hương vị, gây mùi hương vị rất là hơn người. Trước tiên ở nơi này chắc vá đi, người trước nghỉ ngơi hạ dưỡng thường, ta đi lộng điểm ăn. Và Len tin ôn hòa nói. Vì sao không giết ta đổi tích phân? Mẹ phỉ hỏi. Và len tin ngừng một chút, xoay người lại, chậm dãi nói, ta đến từ với thực dân tinh, nhưng bằng vào lực lượng của ta, một người rất khó tiến vào trước 100 danh, cho nên ta yêu cầu một cái minh hiếu. Tốc độ của ngươi, ngươi ứng biến năng lực cùng với trí tuệ của ngươi, đều là một cái không tồi lựa chọn. Không ngừng này đó đi. Mẹ phỉ cảnh giác hỏi. Ngươi là cái nữ nhân, khả năng khác phái tương hút. Ta đối với ngươi không có như vậy đại bài xích, ngươi đối ta cũng không có quá lớn uy hiếp lực." Valentine ngạo kiểu nói. "Kia nhưng không nhất định." Mễ Phỉ chắc chắn nói. "Hảo, ta rửa mắt mong chờ. Nhưng là ngươi hiện tại giống như dùng bí pháp kích phát tiềm năng, phòng trường muốn tu dưỡng chút thời điểm, ta còn là lộng ăn đi thôi." Valentine cẩn thận đem sơn động cửa làm nguy trang, lặng yên rời đi. Mễ Phỉ cứ việc trong lòng có chút chần chờ. Nhưng là nếu Valentin đối chính mình không có uy hiếp, tạm thời kết thành cái đồng đội công phòng hỗ trợ, cũng là cái không tồi lựa chọn. Che chắn đồng hồ, ta muốn khôi phục dị năng. Thúc thủ chịu trói không phải mễ phỉ nguyên tắc. Đã sớm nên như vậy, cái này phá may theo dõi, làm đến lao tử không thể phát huy quá lớn công năng. Nhiều nghẹn khuất ra không phải ta nói à, chủ nhân, hai ta phối hợp, thiên y đi hề vô phùng, song kiếm hợp ích, thiên hạ vô địch. Cái này nho nhỏ rừng cây có cái gì khó? Chờ bọn họ cho nhau chém giết không sai biệt lắm, chính là chúng ta hiện thân thủ thời điểm." Tinh Khải kiêu ngạo nói. "Ngươi liền tiếp theo thôi." Mệnh Phỉ không khỏi dưới đáy lòng cười nói. "Nơi nào rồi? Ta nói toàn bộ là lời nói thật." Tinh Khải dường như thừa quy quất, nhanh chóng che chắn đồng hồ giám thị công năng. Vì thế hiện ra ở quan khán thực chiến tuyển chọn người xem trong mắt. Mệ Phỉ ngồi ngay ngắn trên mặt đất không ngừng vận động khôi phục dị năng cảnh tượng. Kỳ thật Mệ Phỉ từ tinh khải không gian trung, lấy ra lão bà mẹ thành vì chính mình điều phối dị năng khôi phục dự thể, nhanh chóng bổ sung chính mình tiêu đi lực lượng. Dòng kia từng bình màu lam nước thuốc xuống bụng từ lúc sau, Mệ Phỉ cảm giác chính mình tinh thần trạng thái cùng thể lực giá trị đều khôi phục đến toàn mãn trạng thái, hơn nữa dường như cảnh giới lại có điều bưng lòng. Xem ra là vừa mới chiến đấu cho chính mình lại có rất lớn giận dật. Đi ra địa cầu Nhật tử, Mễ Thành cũng không phải ăn không ngồi rồi, mà là đem hắn gen tiến hóa dịch nghiên cứu đạt tới một loại đàng phong tạo cực trạng thái, thậm chí Mễ Phỉ có thể ngạo kiều nói, này đó gen tiến hóa dịch chính là chạy vào vũ trụ, cũng là xem như độc nhất vô nhị. Bất quá hiện tại có tư cách dùng gen tiến hóa dịch, toàn bộ là người địa cầu. Hơn nữa Mễ Phỉ đã hạ phong khẩu lệnh Bởi vì thứ này một khi truyền lưu đi ra ngoài, chính mình đám người là vô lực bảo quản, liền giống như một cái tiểu hài tử, trong lòng ngực thủy thật lớn bảo tàng. Mễ Phỉ biết chỉ có ở ngũ cấp trở lên văn minh mới có thể có cùng loại gen tiến hóa dịch tồn tại. Không chỉ như thế, Mễ Thành còn phân biệt nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều diễn sinh chất lỏng. Tỷ như Mễ Phỉ lúc này dùng Tiểu Lam Bình, chính là khôi phục trong cơ thể năng lượng dự trữ, còn có chính là Tiểu Hương Bình là dùng cho cầm máu. Lại có chính là một ít máu vàng cuồng bạo dự tệ, bất quá Mễ Phỉ không có phương tiện lấy ra tới, rốt cuộc ở rừng cây chi chiến trung là không cho phép sử dụng. Quả nhiên Mễ Phỉ ở dùng một lọ tập hợp năng lượng tiểu lam bình, lại phối hợp tinh khai không gian trung dư thừa năng lượng, Mễ Phỉ thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Bởi vì lo lắng Valentine sẽ tùy thời trở về, Mễ Phỉ lại ra tinh khai không gian, hấp thu trong rừng cây năng lượng khôi phục thương thế. Nơi này năng lượng dư thừa trình độ, tuy rằng so ra kém tinh khai không gian, nhưng là so địa cầu hoặc là mặt khác địa phương đều phải đầy đủ nhiều. Cho nên Mệ Phỉ nắm chặt thời gian ở khôi phục chính mình thương thế. Không ngừng vận chuyển trong cơ thể năng lượng, ba cái đại chu thiên lúc sau, tứ phương năng lượng chen chúc chen chúc đều sẽ gom lại Mệ Phỉ quanh thân, dần dần hình thành một đoàn xương trắng. Mệ Phỉ đến đánh sâu vào võ tướng, cựu cấp điểm tới hạ Lúc này vừa lúc Valentine trong tay bắt lấy một con cùng loại Sơn Dương động vật đi đến. Nhìn đến Mễ Phỉ trạng thái, không khỏi trong lòng vui sướng, quả nhiên là chính mình nhìn chúng nữ nhân, nhanh như vậy liền phải đột phá. Ngay sau đó Valentine đem Sơn Dương ném ở trong động. Biến mất ở sơn động khẩu, tránh ở sơn động khẩu những cái đó lũn cây hủy trang bên trong. Mễ Phỉ làm cái này động tĩnh chính là không nhỏ, phóng trường chung quanh sinh vật phải bị dẫn lại đây hoặc là dấu ở trong rừng cây địch nhân. Mê phỉ đột phá tới rồi võ tướng cựu cấp. Mở hai mắt khi, chính nhìn đến Valentine ở đóng gói sơn động đồ vật, một bộ muốn chạy trốn thoáng bộ dáng. Kinh ngạc hỏi, ngươi đây là làm gì? Buồn lư hữu nhân, ngươi động tĩnh quá lớn, chúng ta chạy nhanh rời đi địa phương. Ngươi thương thế khôi phục nhiều ít, có thể chạy không? Valentine vô ngữ nói. Chen cư chất vấn trong giọng nói. Mễ Phỉ nghe được ra có một tia quan tâm cùng lo lắng. Không có việc gì, chúng ta chuyện. Mễ Phỉ nhìn đến trên mặt đất sân dương, một tay nhấc tới tới, kháng ở trên lưng, đi theo phía trước Valentine rút lui. Quả nhiên ở Mễ Phỉ cùng Valentine vừa ly khai không đến 5 phút, một đạo sắc bén thân ảnh xuất hiện ở trong sân đấu. Đây là một cái tóc vàng mỹ nam, xem kia hoa lệ phục sức, phong cách tráng vấn riên biết là đến từ chính cao cấp văn minh tuyển thủ. Hắn cẩn thận tìm kiếm một chút, người người trong không khí tản lưu khí vị. Xoay người biến mất. Đạo thứ 2 thân ảnh tại đây danh phong cách nam tử rời đi sau, cũng xuất hiện ở chỗ này, nếu Mễ Phỉ nhìn đến nói, nhất định kinh ngạc không khép miệng được ba, thế nhưng là chính mình thu Liêu Tham An Thịnh Nam. Lúc này Thịnh Nam cả người tang thương chi khí tiêu hết, thay đổi một bộ cao quý không gì sánh được ngạo kiều, tựa như cái kia đế quốc công chúa. Thịnh Nam cẩn thận tra xét vừa lật, trên mặt vui vẻ, này trong không khí mơ hồ tản lưu khí vị, thế nhưng có một cái là người quen hơi thở. Chính mình thật là có chút gấp không chờ nổi muốn cùng chính mình bạn tốt hiệp. Cái này dừng cây chi chiến, đến hậu kỳ, một người lực lượng là rất khó sống sót. Một ít quan hệ tương đối gần tuyển thủ, sôi nổi kết thành bất đồng liên minh, tiến hành đoàn chiến. Đây cũng là Valentine vì sao sẽ không hướng Mệ Phỉ đau hạ sát thủ nguyên nhân tìm cái có tiềm lực, nhưng là đối chính mình uy hiếp lực không phải như vậy đại nữ nhân làm mình hiếu, vẫn là một cái không tồi lựa chọn. Mễ Phỉ đi theo Valentine mặt sau nhanh như chớp chạy chậm, thẳng đến hai người không ngừng nghỉ chạy ra đi 10 km tả hữu, mới chậm lại tốc độ. "Chúng ta nghỉ ngơi sẽ, ta cảm thấy hẳn là không ai có thể đủ phát hiện chúng ta." Valentine hổn hộc thở phì phò nói. "Nghe ngươi." Vừa rồi từ Valentine lựa chọn lui lại lộ tuyến thượng, Mẹ phỉ phát hiện hắn đối với rừng cây có phong phú sinh tồn kinh nghiệm, bởi vì hắn cơ hội tránh đi sở hữu nguy hiểm. Chính mình có tinh khải làm chỉ huy, đương nhiên có thể minh bạch, nhưng là Valentin đâu. Cái này thoạt nhìn thực bình thường nghèo điểu ti người nguyên thủy, cũng càng ngày càng không bình thường. Nơi này không tồi, người cùng ta tới. Valentin nhìn phía trước 100 mét xa một cây rửa vào dòng suối đại thụ nói. Này viên đại thụ ít nhất có thượng trăm năm lịch sử. Cây thần cây quả thực liền giống như một cái phòng ở lớn nhỏ, hắn cành lá tốt tươi lá xanh, cơ hồ che khuất phạm vi 1 km khu vực. Có thể nói chung quanh những cái đó non nớt cây giống, đều là hắn con cháu văn bố. Valentine một cái bay vọt, nhảy lên tới rồi đại thụ chạc cây thượng, nơi này rất nhiều chạc cây đan sen, vừa lúc hình thành một cái thiên nhiên cung người nghỉ ngơi ngôi ngồi cao. Mà Valentine liền ngồi ngay ngắn ở ngôi cao thượng, đem trên người ba lô đặt ở chạc cây thượng. Mễ Phỉ theo sát sau đó, đồng nhiên đặng tục tăng thân cây, mượn lực sử lực bay lên cái này chạc cây hình thành ngôi cao thượng. Mễ Phỉ đem sau lưng sơn dương đặt ở trung gian, mắt lén ngắm Valentine liếc mắt một cái, một bộ ngươi tới xử lý đồ an bộ dáng. Xem ở trên người của ngươi có thương tích, hôm nay ta liền nhiều làm chút, về sau hai ta tổ đội, chính là muốn phân công. Valentine lẩm bẩm, không cân bằng từ bên hông nhỏ xuống một phen sắc bén truy thủ vườn đầu bắt đầu lột ra hủy đi cốt. Phần công liền phân công, ngươi sắt dương, ta cung cấp gia vị, ta tới nấu nướng." Mễ Phỉ giả hoạt nói. Mễ Phỉ thanh âm vừa ra hạ, rừng cây trên không lại tiếng vọng trống trải tử vong nhạc dạo, lại là một cái sinh mệnh ở ngã xuống. Vừa thấy đồng hồ, sinh tồn nhân số đã nhanh chóng giảm bất tới rồi 500 người, đây là rừng cây chi chiến ngày hôm sau. Mễ Phỉ trong lòng âm thầm thở dài. Đây là so vũ trụ vong trung cảnh vì tàn khốc chiến tranh. So đấu chẳng những là ngươi chiến đấu, hơn nữa càng thêm so đấu ngươi trong lòng kháng áp năng lực, ngươi cẩn thận, ngươi tri thức uyên bác, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi trầm ổn không, cao ngạo không nóng nảy. Chết vào chính mình tay thấp tác, rõ ràng là kiêu ngạo tự mãn, khinh địch. Chờ Valentine đêm này đó Sơn Dương sinh vật xử lý tốt, mẹ phỉ tiếp nhận tới dùng chủy thủ cắt thành so giấy còn mỏng còn trong suốt cắt miếng tự chính mình ba lô chung lấy ra từng cây hoang dại thực vật, nhẹ nhàng bóc nát, đều đều rơi tại một trương trương lặt thị thượng. Chú ý chút đi, nơi này là không thể nhóm lửa. Valentine gật gật đầu, ở trong rừng cây nhóm lửa, cái này không thể nghi ngờ là chính mình bại lộ chính mình vị trí, là tìm chết hành vi. Mễ Phỉ kỹ thuật sắc dao rất tuyệt, trong chớp mắt một cái sơn dương chân thịt đều bị đều đều cắt thành lát lá cắt, hơn nữa xử lý tốt vài lên gia vị. Người gia vị không tồi. Chẳng lẽ ngươi nhận thức nơi này thực vật? Valentine ở hưởng qua một mảnh lá thịt lúc sau, khen không dứt miệng nói: "Nhận thức không nhiều lắm, bất quá đại khái có thể phán đoán chút. Những cái đó có độc thực vật, ta là có thể phân biệt. Xem như một cái thiên phú đi. Mê phỉ vì thủ tín Valentine, biện cái lý do. Ta đây vẫn là thật sự sẽ chọn người, chúng ta sinh tồn tỷ lệ lớn hơn nữa." Valentine đặc ý nói: "Ngươi nguyên thủy muốn ăn rất lớn." Mệ phỉ chỉ là ăn một cái chân sau thịt, còn lại đại bộ phận đều vào Valentine trong bụng. Nếu muốn kết minh tổ đội, như vậy ngươi nói một chút, ngươi hiện tại giết vài người. Valentine ăn no sau, thì ý hỏi, một cái? Mệ phỉ mặt vô biểu tình trả lời. Thân mã, đều đã chết 500 người, ngươi thế nhưng mới giết một cái. Như vậy đi xuống, ngươi thế nào cũng phải bị đào thải không thể. Ngươi cũng quá tỏa điểm nhí đi. Valentine quái đếu nói: "Đoạn tích phân, trừ bỏ giết người, cũng có thể sát dã thú." Mễ Phỉ bổ sung trả lời: "Người tích phân nhiều ít." "8." Valentine trở lại nói: "Cái loại này hiện lên một tia huyết tinh." Mễ Phỉ trong lòng căng thẳng, cái này người nguyên thủy, trong xương cốt là tràn ngập giết chóc huyết tinh, mặt ngoài lại một bộ biết lễ tiết hiểu lễ phép, giống như nhẹ nhàng quân tử. Phần 260. Trên thực tế đâu? Chính mình cùng hắn chỉ là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Chúng ta kết minh đi, chỉ cần đem hai ta đồng hồ nối tiếp liền có thể. Và Len Tin nhắc nhở nói. Hảo, kết minh. Mệ phỉ đôi mắt ngập nước giống như hai cái tiểu ngược nha. Hai tay, nhất bạch nhất hắc, đan sen ở bên nhau. Hai chỉ đồng hồ đồng thời sáng lên tới. Đến tận đây đến thiên tài chi chiến kết thúc. Hai người là mình hiểu quan hệ. Mình hiểu quan hệ tuyển thủ. Lẫn nhau không thể công kích đối phương, có thể cộng đồng giết địch, nhưng là giết chết nhân số là chính mình về chính mình sở hữu. Tích phân đến 100 mới có thể đủ tiến vào thắng lợi, tiến vào trước 100 danh, Mệ Phỉ rất là rối rắm nhìn chính mình đồng hồ đỏ tôi một, chẳng lẽ chính mình muốn trốn đông trốn tây chờ đến chỉ còn lại có 100 nhân tài có thể thắng được. Giống như như vậy cũng quá ngẹn cốt đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hai ta liên thủ, thực mau là có thể đủ thắng được. Ano Người giúp ta làm chút độc dược, chúng ta thiết lập cái bấy dập, bảo đảm giết sẵn sàng. sàng. Và len tin khỏe miệng dơ lên, định liệu trước trả lời. Độc dược. Cái này có thể, ở chúng ta quanh thân liền có 10 dư loại có độc thảo dược, ta ngẫm lại như thế nào phối ra chút càng thêm lợi hại độc dược, chính là võ tướng cũng ngăn cản không được. Mễ phỉ trong lòng đại định, dù sao tinh khải bên này có rất nhiều phối phương, chính mình chỉ cần ý hồ lô họa gáo có thể. Thính hợp ở đồng đội phía trước biểu lộ chính mình mới có thể, mới có thể ở trong chiến đấu đạt được càng nhiều chiến lợi phẩm. Mê Phỉ ngắm Valentine liếc mắt một cái, hắn cấp bậc đã là Võ Thần cấp đứng. Võ Thần, tin tưởng chính mình lại trải qua vài lần chiến đấu, thực mau là có thể đủ đột phá đến Võ Thần cấp đứng. Chết không được hắn li lượm la liếm muốn cùng chính mình tổ đội, cảm tình chính mình trong mắt hắn chính là cái tiểu sơn dương, tùy ý xoa bóp. Chính là sự thật thật là như vậy sao? Thực mau Valentine liền vì quyết định của chính mình cảm giác được nghĩ mà sợ. Con hào tự mình không phải mễ phỉ đích nhân. Nhìn đến mễ phỉ đem trước mắt một ít điều phối thuốc bột lấy ra tới thời điểm, Valentine cảm thấy chính mình xương cổ sống đuôi bộ râng lên một cổ lạnh lẽo. Đây là ta điều phối bảy bước đạo. Đây là Hạc đỉnh lam, cái này là kiến huyết phong hầu. Chương 327 ong bắc tại oa. Đây là ta điều phối bảy bước đạo. Đây là Hạc đỉnh lam. Cái này là Kiến Huệ Phong Hầu, Mễ Phỉ thao thao bất tuyệt nhất nhất giới thiệu mỗi một loại độc dược tác dụng cùng công hiệu, cái loại này mặt mày hớn hở hưng phấn chi tình, làm ở một bên nghe Valentine sởn tóc gáy. Đúng vậy, Mễ Phỉ thật là hưng phấn thực, bởi vì ở chỗ này thế nhưng tìm được rồi một ít thảo dược có thể phối trí thành cùng trên địa cầu những cái đó thực nổi danh độc dược công năng phi thường tương tự độc dược, cho nên Mễ Phỉ liền trực tiếp sử dụng. Cái kia hạc đỉnh lam cho ta tới điểm đi giả sở ở truy thủ thượng. Valentine cầm lấy chính mình truy thủ, nhượng nhượng hỏi: "Không có vấn đề." Mệ Phỉ vui trả lời, đưa qua đi một lọ hạc đỉnh lam. Đương nhiên trong không khí truyền đến từng trận mùi hoa, say lòng người tâm trí, Mệ Phỉ mới vừa ngửi được thời điểm, cảnh giác nhảy dựng lên, loại này hương khí xuất hiện ở bốn phía không có hoa địa phương, thực kinh ngạc. Này không phải thực vật mùi hoa, mà là động vật trong cơ thể phân bố hương khí. Bên cạnh Valentine một fan giữ chặt Mễ Phỉ, ôm lấy Mễ Phỉ cổ, đem nàng đè ở trạng cây thượng, hừ. Valentine nhẹ giọng dùng ngón giữa so môi nói. Mễ Phỉ cẩn thận hướng tới nơi xa nhìn lại, một đội dường như trên địa cầu dương đả sinh vật, bài đội ngũ theo thứ tự hướng tới bên dòng suối nhỏ tới hướng nước. Này đó dương đả có được một đôi ngập nước, manh lộc cục mắt to, manh nửa hồ có thể tích ra thủy tới. Thoát nhìn không hề lực sát thương. Dẫn đầu dương đà cao lớn hùng vĩ thân thể, ngầm đầu ở tìm kiếm địa hình lúc sau, đầu tiên đi vào suối nước bên cạnh, túi đầu uống nước. Mặt sau dương đà theo thứ tự theo kịp, đi vào bên dòng suối nhỏ. Từ dương đà hàm răng thượng xem, đây là một ít thực thảo loại động vật, công kích tính hẳn là không lớn. Hảo manh A. Mệ phỉ nhẹ giọng nói. Này đó dương đà thực lực ước chừng ở nhân loại dị năng kiểu cấp tả hưu, còn chưa đến võ tương cấp bậc. Bọn họ cả người đều khoác ngắn ngủn lông tơ tuyết trắng ra lông, giống như một con tơ lùa, bóng loáng không tỉ vết. Ở phán đoán này đó dương đà đối chính mình không có gì lực sát thương thời điểm. Mệ phỉ tò mò ghé vào trạc cây thượng, nhìn này đàn dương đà uống nước. Là thực đáng yêu. Valentin cũng ngồi ở trạc cây thượng, trong miệng ngầm một cây cỏ xanh, cả lơ phất phơ nói. Veo một tiếng, một chi cung tiễn phi giống nhau đâm thủng ở trong đó một con dê đà trên người. Mị mị tê ơ, một đầu tải tiến trong sông. Kia chỉ dê đầu đàn đà cẩn thận kêu to, nâng lên chi trước phẫn nộ hướng tới cung tiễn bay tới phương hướng. Chỉ thấy một hàng bảy tám cá nhân, có nam có nữ, trong tay cầm vũ khí xuất hiện ở nơi này. Cầm đầu rõ ràng là vừa rồi truy kích mệ phỉ cùng Valentin từng nay sơn động hắc ý rẻ nhân. Hán tóc vàng phiêu giật, sắc bén phong tư, chắc tuyệt bất phàm. Lão đại! Đêm nay chúng ta muốn khai nướng bờ bờ gở sẽ ai nhiều như vậy linh dương đả. Trong đó một cái béo lùn dị năng giả, thoạt nhìn là một cái lá chắn thịt tuyển thủ. Linh bả nói: "Ân, lão ta mang theo người đi thu thập này đàn linh dương đả. Trên tinh cầu này con ngồi, nếu vận hồi vũ trụ liên bang, nhưng đều là giá trị liên thành. Những cái đó thân kiểu thịt quý các quý tộc, chính là thích nhất cái này tinh cầu sản xuất." Những cái đó đến từ chính đất cứng tinh cầu dân bản xứ nhóm, chính là không biết tin tức này. Hí Liễu nhân nạo kiểu nói: "Đi theo lão đại đi, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Tiến vào thiên tài tập huấn doanh, đó là ván đã đóng thuyền sự tình." Tiên lùn mập dị năng giả là đến từ chính tam cấp văn minh Hí Liễu gia ở nói. Mà Mễ Phỉ ghé vào trạc cây thượng, bỗng nhiên nhận thấy được Valentine hô hấp ở dồn dập. Trong mắt phát ra ra cừu hận ánh mắt. Bắn thẳng đến hướng cái kia Ilya Zylon, hay là hắn là Valentine kẻ thù. Yên tâm đi, chúng ta săn giết tuyển thủ đã đạt thượng trong cái. Bình quân xuống dưới mỗi người đều có mười mấy. Đi theo ta làm, không thành vấn đề. Hôm nay chúng ta thả lỏng thả lỏng. Hạ Ilya nhân đặc ý cười. Tinh Khải, có thể phán đoán ra đối phương đến từ chính tinh cầu sao? Mễ Phỉ hỏi. Có thể Ta có thể viễn trình lấy ra bọn họ đồng hồ tin tức. Tinh Khải trả lời nói. Một phút lúc sau, kêu đoàn người sở hữu tin tức đều xuất hiện ở mệ phỉ trước mắt. Đêm tối, lục cấp văn minh đế quốc hoa quốc tuyển thủ, võ thần tứ cấp cấp, tham dự thiên tài chi chiến trung đệ nhất cao thủ, trước mắt đã giết chết 52 người, trước mắt xếp hạng đệ nhất. Hắn chính là cầm đầu cái kia hắc y dìa nhân. Tụ kịch dị năng giả, y dìa giai hồn, đến từ chính tam cấp văn minh thiên cầm đế quốc. Võ thần một bậc, hắn chính là chiếm lĩnh bị đến Hắc Đức Tinh, cũng chính là Valentine quê nhà Đế quốc. Ẩn, tứ cấp văn minh tiên nữ tinh hệ tiên nữ Đế quốc tuyển thủ, võ tướng cửu cấp. Nay đội người cụ thể tin tức biết được sau, Mệ Phỉ cơ hồ hít hà một hơi, "Ta đi, cái này đội ngũ thật sự thực biến thái, quét ngang rừng, cây đều không phải vấn đề." Chính mình cùng Valentine như thế nào như vậy điểm bối đâu? Tùy tiện tìm cái chạc cây nghỉ ngơi đều sẽ gặp được này đàn biến thái. Mễ Phỉ có tin tưởng trong tương lai mấy tháng thời gian nội tiến bộ vượt bậc, một đường hất vang thăng cấp, nhưng là lại là không tưởng được ở chỗ này gặp được này đàn biến thái nhóm. Chẳng lẽ chính mình cùng Valentine muốn ngã xuống ở chỗ này sao? Nghĩ đến đây, Mễ Phỉ thu liễm toàn thân hơi thở, vẫn không nhúc nhích ghé vào chạc cây thượng, mà Valentine ở trải qua lúc ban đầu kích động lúc sau, cảm xúc nhanh chóng bình thản. Rễ vào chạc cây thượng một chút hơi thở đều không có, phảng phất chạc cây một bộ phận. Hắn kia màu đồng cổ da thịt, dưới hàng lửa che lớp đại điểu, bên hông vây quanh lá cây đều thành tốt nhất che giấu vật. Đám kia biên thái nhóm hiển nhiên không có trong thời gian ngắn rời đi tính toán, ngược lại ở giết chóc này đàn linh dương đà lúc sau, ở chỗ này bốn phía tiến hành nướng bờ bờ quở, một chút đều không sợ sẽ đưa tới cái gì cao cấp sinh vật. Cũng đúng, này đàn tuyển thủ Trình thể thực lực rất cao, đi ngang đều không phải quá lớn vấn đề. Nhưng là sự thật thật là như vậy sao? Mễ Phỉ cùng Valentine không hẹn mà cùng vẫn không nhúc nhích gần núp ở trạng thái thượng, tựa hồ đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái thoát đi cơ hội. Một đêm cứ như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ, Mễ Phỉ cảm thấy thân thể của mình đều ở cứng đờ, toàn thân cơ năng đều hạ thấp không điểm, nếu không phải khoảng cách còn có thở dốc, chính mình đều cho rằng chính mình cút thân thể độ ấm cũng dần dần hạ thấp. Dưng cây độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, ban ngày thời điểm nắng gắt như lửa, nhiệt người hận không thể toàn thân vui sướng thoải mái, chính là tới rồi rạng sáng ban đêm thời điểm, độ ấm hạ thấp dưới không mấy chục độ, mẹ phỉ cảm thấy chính mình sắp khiêng không được đều. Lại xem bên cạnh Valentine, thế nhưng một bộ so với chính mình còn có thể chịu đựng bộ dáng. Không thể như vậy nhục chí. Nếu không bức bách chính mình một chút, Vĩnh Viễn không biết chính mình tiềm lực cùng điểm mấu chốt ở nơi nào. Mễ Phỉ cảm giác chính mình lúc này chính là tiến vào như vậy một cái cảnh giới. Nay nhóm người ăn xong nướng linh dương đà lúc sau, thì hí hô hô ngủ nhiều. Mễ Phỉ cùng Valentine chờ đợi những người này toàn bộ tiến vào tâm trình tự giấc ngủ lúc sau, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cân nhắc muốn chạy trốn ly. Nhưng lại rồi lại sợ động tĩnh quá lớn, rút dây động dừng. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? như thế nào thoát thân đâu. Vẫn luôn chờ đến Hưng Đông, hai người vẫn là hết đường xoay sở, không biết như thế nào thoát ly nguy hiểm. Lúc này Mễ Phỉ bên thai bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhẹ chim chóc kêu to thanh âm, Mễ Phỉ quay đầu vừa thấy, nơi nào là cái gì chim chóc, chính mình thu liêu cái kia hôn ăn hổ uống thịnh nam thế, nhưng xuất hiện ở phụ cận một khắc cây trên đại thụ. Nàng đôi tay gắt gao ôm thân cây, dùng ngón tay chỉ chính mình ôm cây đại thụ kia. Chạc cây thượng một cái thật lớn ong bắp cày hoa, mệ phỉ thông qua tinh khải phụ trợ thiết bị, rõ ràng nhìn đến hằng kia chạc cây thượng thật lớn ong bắp cày hoa thượng, ra vào đều là nắm tay lớn nhỏ ong bắp cày, du quang bóng lưỡng bụng một cây âm hàn loang loang thứ. Đây là một loại quần cư võ tướng cửu cấp sinh vật. Nhìn kẻ tài cao gan cũng lớn thịnh nam hương phấn chỉ vào ong bắp cày, kia bộ ráng có chút gấp không chờ nổi muốn đem cái này ong bắp cày nơi chạc cây, chặt bỏ tới. Mễ phỉ tình thế cấp bách ở trạng cây thượng khoa tay múa chân, lại là lắc đầu lại là xua tay, kêu ý tứ là ngươi không cần làm như vậy à, đây là khiếm khuyết suy xét. Thịnh Nam còn lại là một bộ phú quý hiểm trung cầu bộ dáng, kiên định gật đầu. Ở một bên giả chết người và len tin hiển nhiên cũng là đã nhận ra mễ phỉ dị trạng, đồng nhiên nhìn đến đối diện cách đó không xa trên cây thịnh Nam nóng lòng muốn thử biểu tình, không khỏi kinh ngạc. Thịnh Nam kẻ tài cao gan cũng lớn. Rút ra tùy thân khẳng đào, đồng nhiên chặt bỏ kêu ông bắp cày xào, phích một tiếng, cái này ông bắp cày hoa rừng ở trên mặt đất, trực tiếp nện ở bờ sông biên hô hô ngủ nhiều mọi người. Ông ong hai tiếng, ông bắp cày trong ổ mặt ông bắp cày, khuyên xào xuất động, toàn bộ bay ra tới. Gia viên bị hủy ông bắp cày nhóm, điên cuồng siêu những cái đó vẫn như cũ còn buồn ngủ đêm tối, ý hề dần cùng em đám người. Nhưng vào lúc này... Chắc cây thượng tránh né một đêm mễ phỉ cùng Valentine mùi tên giống nhau nhảy đi ra ngoài, Thịnh Nam cũng một nhảy tam nhảy nhanh chóng biến mất. Đương nhiên có được cánh ong bắt tầy nhỏ, hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua mễ phỉ ba người. Nhưng là tương đối đại bộ phận công kích đều dừng ở đêm tối đám người trên người. Đêm tối kỳ hạ tay đầm nhỏ, trong nháy mắt chết đi hơn phân nữa, giữ lại quỷ khóc sói gào hướng tới nước sông trùng phóng đi. Ngay cả đêm tối cũng chật vật bất kham trốn vào trong sông. Thằng đến xoay quanh ở giữa không trung long bắp kẻ rời đi lúc sau, mới dám ngoài đầu. Đêm tối nghiến răng nghiến lợi quát, rốt cuộc là ai ám toàn ta? Kêu ba cái tiểu tử, nếu bị ta bắt lấy, ta cắt miếng. Lao đại, đừng nóng giận, vừa rồi có cái tiểu tử ta nhận thức, là ta thực dân tinh chúng tuyển rút ra và lên tin, có lẽ hắn là ở trả thù ta. Thực xin lỗi Lao đại, liên lụy ngươi. Y dì dần thành khẩn nhận sai xin lỗi, thái độ dị thường thấp. Valentine, lần sau đừng làm cho ta đụng tới. Đêm tối nắm chặt nắm tay kéo kẹt rung động. Lúc này từ trong nước toát ra một nữ nhân, tựa như suất thủy phù dung, nàng chính là En. Nguyên bản kiều nhũ cao quý không gì sánh được En, lần này cũng trật vật thực, hơn nữa cháng thượng thế nhưng bị đinh một cái đại bao. Ong bắp cày độc có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng là sẽ làm người sinh ra trí mạng ảo giác. Gia thủy En hiển nhiên là lâm vào ảo giác giữa. Không rảnh lo quần áo toàn bộ đều bao vây ở thân thể thượng, ngược lại không ngừng xoa bóp chính mình so phòng, trong miệng phát ra hê a tiếng rên rỉ. Phần 261. Đêm tối thấy, khinh thường thiết liếc mắt một cái, nữ nhân này ở phòng đãng, Trúng Long bắt cài đầu rất động, ngươi đi giải quyết. Ilya giờn không thể tưởng tượng nhìn đêm tối, dùng tay chỉ chính mình, kinh ngạc nói, lão đại, ta đi giải quyết. Như thế nào giải quyết? Vô nghĩa nhiều. Nam nhân như thế nào thu phục phát lãng nữ nhân, ngươi không hiểu sao? Có phải hay không nam nhân? Đêm tối khinh thường nói. Ta là thật nam nhân. Chính là em vẫn luôn khuyên ngộ ngài ý kìa giờ đã sớm đối em chảy nước dài ba thước, nhưng là bất đắc di chính là em xuất thân đế quốc so với chính mình đế quốc cao một bậc, hơn nữa thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, mấu chốt nhất chính là em vẫn luôn thích đêm tối. Ở cân nhắc không chuẩn lão đại ham mê thời điểm, Lão đại nữ nhân chính mình thật sự không dám đụng vào A, kia cũng đến có cái kia mệnh tới chạm vào A. Nàng khuyên mộ ta, chính là ta không khuyên mộ nàng, biết như thế nào làm sao. Đêm tối khinh thường nói, phản phất bị en thích là cỡ nào một kiện sỉ nụt sự tình. Minh bạch, lão đại. Y dì dần vui dạo dực đi qua đi, một phen túm lên động tình, chui vào không biết tên trong rừng cây, hắc u hắc u đi. Đêm tối biểu tình căng chặt nhìn treo đầy đất các tiểu đệ ngửa mặt lên trời thách giải, đừng làm ta bắt được ngươi. Đêm tối nhìn thấy không người tại bên người, mới sốc lên chính mình tay trái cổ tay, nơi nào rõ ràng bị đinh một cái đại bao, cô lấy hắc hắc hô thành, thoạt nhìn cũng là chúng độc không nhẹ bộ dáng. Đêm tối không cam lòng chính mình bị người ám toán, theo vừa rồi Mễ Phỉ ba người đảo tàu phương hướng đuổi theo. Ha ha, quá sảng khoái. Mễ Phỉ, xem ta bổng không động. Thịnh Nam nói. Thấy chính mình ba người đã chạy ra ông bắp kẻ công kích phạm vi, dần dần dừng lại, đắc ý cười nói. Phản phất một cái cực lực tranh công hài tử. Phỉ phỉ, ngươi nhận thức. Và len tin cảnh giác nhìn cái này bỗng nhiên toát ra tới chợ giúp chính mình cùng mệ phỉ giải vây gan lớn nữ nhân. Thịnh nam, ta bằng hữu. Mệ phỉ giới thiệu hạ, quan tâm hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm. Ngươi như vậy ưu tú. Ta đương nhiên cũng không thể lạc hầu a. Bằng không như thế nào xứng đôi ta phỉ phỉ đâu? Thịnh Nam thân mật ôm Mễ Phỉ vai ngọc, lúc này Thịnh Nam trên cổ tay đồng hồ tích tích vang không ngừng. Cái này thật sự thực cấp lực, phú quý hiểm trung cầu. Ta kiếm lời 8 cái tích phân. Thịnh Nam vui vẻ giơ lên đồng hồ, ánh mắt trời minh lấp lánh phía dưới, thình lình viết 10 cái tích phân. Mễ Phỉ bờ hãn một chút, làm nửa ngày thuộc chính mình động tác quá chậm. Chiếu như vậy đi xuống, Chính mình chính là vào không được thiên tài tập hướng doanh. Ông bắp cày hẳn là không có đổi theo. Và len tin cảnh giác hướng tới chung quanh đánh giá hạ. Ba người bất chi bất giác đã muốn chạy tới rừng cây trô sâu trong. Nơi này cơ hộ không thấy được ánh mặt trời. Nhiệt độ không khí cũng dần dần ráng xuống. Ơn, thịnh nam chúng ta kết minh đi. Mệ phỉ vươn chính mình đồng hồ, chân thành mà chờ mong mời. Ta chờ chính là những lời này. Có ta gia nhập, không có vấn đề. Thịnh Nam sảng khoái vươn chính mình thủ đoạn cùng Mễ Phỉ đồng hồ va chạm hạ. Mễ Phỉ, Thịnh Nam cùng Valentine tạm thời kết thành công thủ đồng minh. Công thủ đồng minh, ở cự ly xa có thể nhìn đến đồng đội phương vị, có thể tiến hành hỗ trợ phối hợp săn giết những người khác, nhưng là lẫn nhau lại không thể đủ lẫn nhau công kích. Mễ Phỉ đang định muốn chúc mừng một fan, lại nghe đến tin khải ở sau người báo nguy thành. Chủ nhân, cái kia đêm tối truy kích lên đây. Đi mau Tinh Khải Thanh âm rồn dập nói. Cái gì? Mệ phỉ biến sắc, lập tức đối với đồng bọn nói, chạy mò. Cái kia hắc y dưới tóc và người truy kích lên đây. Valentin cùng thịnh nam đồng thời biến sắc. Lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chúng ta phân công nhau chạy trốn. Hảo! Chờ làm ơn đêm tối người, chúng ta lại hội tụ. Valentin cảnh rơi nói, đồng thời một cái túng nhảy biến mất ở trong rừng cây. Thịnh nam thân thủ càng thêm nhanh nhẹn. Quay đầu lại hướng tới Mễ Phỉ giận dò nói, "Sống sót, ta còn có cọ cơm đâu?" "Đã biết." "Đồ tham ăn." Mễ Phỉ ở ra tốc đồng thời, trước mắt thế giới bảy biển giá hắc bạch đường cong. Tốc độ, cực hạn tốc độ, Mễ Phỉ cảm giác chính mình dường như cắm thượng phong giống như cánh, ở trong rừng cây sen kẻ. Đêm tối đuổi bắt Valentine. "Chủ nhân có thể yên tâm." Tinh Khải ở Mễ Phỉ chạy trốn lúc sau, kinh hỉ nói, "Thật tơ mờ ngụy quất." Mới vừa đưa người gỗ một ngày một đêm, lúc này lại bị người đổi giết, chung cực nguyên nhân là thực lực của chính mình không đủ cường hãn. Tinh Khải, có biện pháp nào có thể đề cao thực lực của ta sao? Giờ phút này Mễ Phỉ đối với thực lực có xưa nay chưa từng có khát cầu. Không đơn giản là đêm tối truy kích, còn có Valentine cùng Thịnh Nam giết nhân số đối chính mình kích thích, lại không thức tỉnh chính mình sớm hay muộn bị đào thải. Chỉ có chiến đấu là tăng lên thực lực nhanh nhất con đường chiến đấu. Nay trong rừng cây còn sinh hoạt rất nhiều dã thú, thực lực của bọn họ đều rất cao, chủ nhân không ngại tìm được chút so với chính mình thực lực lực cao một ít dã thú, làm tôi luyện chính mình chiến đấu đá mài dao." Tinh Khải kiến nghị nói. "Hảo, liền dựa theo ngươi phương pháp đi làm." Mễ Phỉ ở hơi chút nghĩ ngợi hạ, làm Tinh Khải vì chính mình ở trong rừng cây sàng chọn chút đối thủ, nhất nhất đi khiêu chiến đi. Đương nhiên nếu gặp được có thể giải quyết người, đôi ngủ Mệ Phỉ cũng thử bắt đầu giết người. Bởi vì dừng cây cách sinh tồn, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Mà Mễ Phỉ thực lực từ võ tướng cựu cấp nhanh chóng đột phá tới rồi võ thần một bậc, võ thần nhị cấp, mai cho đến võ thần cựu cấp. Giết người số lượng từ lúc ban đầu một cái, cũng dần dần nhiều tới rồi 18 cái, nguy hiểm nhất một cái địch nhân, thực lực cao hơn chính mình ba cái giai tầng. Thiên tài chi chiến nhân số cũng nhanh chóng giảm xuống tới rồi 200 người tà hữu. Dư lại không phải có đầu rút cổ ở núi sâu rừng già, cả người bôi thượng nham thạch nhăn sắc, vẫn không núc nhích nằm trên mặt đất dạ bộ trang, đó là những cái đó cao thủ chân chính. Tuy rằng Mễ Phỉ vẫn luôn không có cùng Valentine, Thịnh Nam chạm mặt, nhưng là từ kết minh đồng hồ thượng có thể rõ ràng phán đoán ra Minh Hưu sinh tồn tình huống. Đại gia lẫn nhau còn sống. Mễ Phỉ tâm bình tĩnh rất nhiều, chính mình làm rất đơn giản, chỉ là tưởng đơn giản tồn tại. Một tháng sau, Đưa 101 cá nhân chính thức bị giết chết, mà Mễ Phỉ đồng hô thượng vang lên tích tích báo nguy thành. Đột nhiên trên bầu trời lửa đạn đại phóng, hiện ra ra vô tận sáng lạn pháo hoa. Chúc mừng Mễ Phỉ các hạ, ngài thông qua dừng cây chi chiến, chính thức trúng cử thiên tài huấn luyện doanh, ngài ở cuối cùng 1 tháng bên trong, giết chết địch nhân 86 danh, trải qua lớn nhỏ chiến đấu 132 thứ, tránh né nguy hiểm 567 thứ, giá ngoại cầu sinh chỉ số lệ nhất. Ưương biến năng lực đệ 12, tổng hợp chiến lực 875, xếp hạng thứ 5, chúc mừng ngài. Thứ 5 danh. Mễ Phỉ nhìn đồng hồ thượng biểu hiện con số, đối với chính mình thứ tự thực ngoài dự đoán. Nguyên tưởng rằng chính mình xếp người cũng không phải rất nhiều, không nghĩ tới rừng cây chi chiến trung tổng hợp chiến lực còn suy xét đến mặt khác điều kiện. Cái này thứ tự, Mễ Phỉ đã phi thường vừa lòng. Xếp hạng đệ nhất rõ ràng là đêm tối. Tổng hợp chiến lực 1032, Valentin tổng hợp chiến lực 989, xếp hạng đệ nhị, Thình Nam tổng hợp chiến lực 978, xếp hạng đệ tam, mà xếp hạng đệ tứ chính là Yi Er 897. Nhìn chỉnh tề bảng xếp hạng, Mễ Phỉ trong lòng thật sâu tặng một hơi. Dừng cây chi chiến kết thúc, các dũng sĩ, thỉnh tại chỗ chờ, 10 phút sau đem coffee thuyền vũ trụ tiếp hồi đại gia trở lại vũ trụ liên bang. Chúng ta thắng. Phỉ phỉ. Thịnh Nam thanh âm từ đồng hồ trung truyền ra tới, hương phấn chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Ân, tháng. Mễ phỉ thông qua đồng hồ nhìn đến rừng cây bên kia thịnh Nam chân dung. Mà mễ phỉ không biết chính là, nàng tổng hợp chiến lực như vậy cao, đến ích với nàng ở rừng cây chi chiến thăng cấp nhanh nhất, nhất. Thật sự là kinh ngạc những cái đó quan khán thiên tài chi chiến đại cá sấu nhóm. Bọn họ sôi nổi cho rằng Mễ Phỉ tiềm lực tại đây giới thiên tài trung là độc nhất vô nhị, thậm chí cái kia đêm tối đều phải nhường đường. Đêm tối đến nay đến võ tướng cựu cấp đỉnh, trước sau vô pháp đột phá. Phải biết rằng tiến vào tiếp theo cái cấp bậc, liền tiến vào chân chính thân thể qua sông vũ trụ nông nổi, là vì hành tinh cấp bậc. Vũ trụ trung có thể tiến vào hành tinh cấp bậc người sẽ không vượt qua và người, tiến vào hành tinh cấp mới là chân chính tinh anh, là trụ cột vương vàng. Mễ Phỉ ở rừng cây chi chiến trung chắc tuyệt bất phàm biểu hiện, dương ở thiên uy tôn giả trong mắt, đó là Trần Chuỷ thường thức. Lúc này vũ trụ liên bang trung chín đại thủ lĩnh đều phân thần chú ý thiên tài chi chiến chiến đấu tình huống. 10 phút lúc sau, rừng cây trên không xuất hiện một con thuyền cự vô bá phi thuyền vũ trụ, che trời đem toàn bộ không trung đều che giấu. Mễ Phỉ đứng ở tại chỗ, xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp lá cây khe hở, nhìn đến kia con cự vô bá phi thuyền lúc sau, trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới cùng chờ mong. Đây là tới đón chính mình trở về vũ trụ liên bang phi thuyền sao? Mễ Phỉ bỗng nhiên cảm giác một đạo màu trắng cổ sáng bao phủ ở trên người mình, đây là phi thuyền vũ trụ mặt trên đầu hạ tới không gian cổ sáng. Mễ Phỉ thân thể không chịu khống chế chậm rãi bay lên, bay về phía phi thuyền vũ trụ cái đấy. Đồng thời trong rừng cây sinh tồn này, 100 người giống như một đám điểm trắng, sôi nổi bay lên không trung. Bay vào phi thuyền vũ trụ cái đáy. Ngay sau đó mễ phỉ thấy được này 100 người đồng thời xuất hiện ở phi thuyền vũ trụ đại sảnh bên trong. Mà khoảng cách chính mình gần nhất, rõ ràng là cái kia hắc y tóc vàng đêm tối, đang dùng một loại đánh giá tìm kiếm ánh mắt nhìn chính mình. Cực nóng ánh mắt, làm mễ phỉ có chút cả người không ở lúc này thịnh nam đống nhiên xuất hiện, chắn mễ phỉ trước người, ngạo khí nâng lên tiểu cằm, lô mũi phun nhật khí, khinh thường ngắm đêm tối liếp mắt một cái. Đôi mắt phóng lượng chút, đừng trêu chọc chúng ta phỉ phỉ, bằng không làm ngươi ăn không hết gói đem đi." Mà Valentine nhanh chóng đẩy ra đám người, tìm được rồi Mễ Phỉ cùng Thịnh Nam hai người. Kỳ thật này 100 người giữa, nữ nhân phi thường thiếu, đặc biệt là xếp hạng ở phía trước, lại là đại mỹ nữ. Tiên 10 danh chung tuyển thủ, chỉ có Thịnh Nam cùng Mễ Phỉ. Thịnh Nam thuộc về thực lực khó lường hình, nhất cử nhất động đều lộ ra thần bí. Mà Mễ Phỉ xuất sắc mị đẹp, Thật sự là làm Valentin giật mình. Đương nhiên đối với Valentin, mẹ phỉ cũng đồng dạng giật mình thực lực của hắn thế nhưng xếp hạng đệ nhị. Cái này Valentin vẫn như cũng là một bộ lá cây che thể, đại điểu bay loạn người nguyên thủy hình tượng, chút nào lôi thôi lế thiết, không có gì chú ý Valentin cũng đi đến mẹ phỉ trước mặt, trận đêm tối tầm mắt. Đêm tối cảm giác được Valentin cùng Thịnh Nam nhìn ý, đặc biệt là đường Valentin xuất hiện, đêm tối càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Chính mình cùng Valentine chiến đấu, cơ hội sọ xuyên qua rừng cây chi chiến trước sau. Nhưng là cái này người Nguyên Thủy, luôn là ở xuất kỳ bất ý thời điểm, chạy ra chính mình lòng bàn tay, cái loại này thất bại cảm thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Xem các ngươi khẩn trương bộ dáng, chẳng lẽ mỹ nữ còn không cho người xem sao? Đêm tối khiêu khích nói, Valentine cùng Thịnh Nam càng là che chở mẹ phỉ, chính mình đối mẹ phỉ hứng thú càng lớn. Là cái dạng gì nguyên nhân, làm Valentine cùng Thịnh Nam cái này tổng hợp xếp hạng đệ nhị, đệ tam tuyển thủ đồng thời ưu ái với một nữ nhân đâu. Mễ Phỉ đẩy ra che ở chính mình trước người Thịnh Nam cùng Valentine, không cần phải xen vào ta, hắn lại không thể đem ta ăn luôn. Mễ Phỉ không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn đêm tối liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái này huyết tinh nam nhân, cho chính mình cảm giác chính là ngạo khí mà thân bí, hơn nữa thực lực khó lường. Chẳng lẽ ngươi tưởng bị ta ăn luôn? Đêm tối lúc này, Tà Mị nói, màu đen trong mắt càng thêm thâm thúy, mang theo chút cười như không cười ý vị. Liên ngươi cái kia bà lĩnh, Tẩy tẩy xuyên xuyến, về nhà ngủ đi. Thính Nam ở bên cạnh ngắm đêm tối liếc mắt một cái, khinh thường nói. Phần 262. Đêm tối vừa định phản bác, phi thuyền vũ trụ đại sảnh hệ thống bắt đầu bà báo. Tham gia xong rừng Tây Chi chiến các tuyển thủ Các ngươi có nửa năm thời gian trở về xử lý chính mình tư nhân sự tình, nửa năm lúc sau, sẽ có phi thuyền tiếp các ngươi tiến vào Thiên Tài Tập huấn doanh, ta hy vọng các ngươi ở tân doanh địa trung không ngừng cố gắng. Mỗi một cái tiến vào Thiên Tài đều là vũ trụ liên bang của quý, Thiên Tài Tập huấn doanh học viên, lẫn nhau chi gian có cạnh tranh, nhưng là không cho phép có tử vong. Nếu bởi vì ở rừng cây chi chiến trung kết toán, lén đuổi giết Thiên Tài Tập huấn doanh học viên Sẽ đã chịu vũ trụ liên bang chế tải, tương ứng đế quốc cũng sẽ đã chịu chế tải. Thình ngũi vị tiến vào tập hấn doanh học viên lấy làm cảnh giới. Hệ thống nghiêm túc bá báo thiên tài tập hấn doanh quy tắc. Và lên tin nghe nói sau, tâm tình thực sung sướng, khinh thường đối với đêm tối nói, có nghe hay không, tiểu tử. Không được đối lao tử hạ độc thủ. Còn có ngươi y hề giai ẩn, trở về chạy nhanh đem ngươi bộ đội rút khỏi bị đến hắc đức tinh. Valentine kêu ngạo đối với E.G.I.N. nói E.G.I.N. bị ương cập cá trong trầu. Nhìn thoáng qua đêm tối, nhìn đến hắn không có gì phản ứng, mới chính xác trả lời nói Đây là hẳn là, về sau chúng ta đều là một cái chiến hào bằng hưu, như thế nào lại có thể đủ xâm lược bằng hưu lãnh địa đâu. Chúng ta chính là muốn nhất trí đối ngoại. E.G.I.N. tỏ thái độ, làm thoái nhượng. Mệ phỉ ngầm hiểu, không hề nói nhiều. Mà là ở thật dài lộ trình trung. Đổi bộ vũ trụ võng, liên hệ Kệ Xạ Đế quốc nguyên thủ, Mạch Ngươi trịu bệnh hạ. Ai biết Mễ Phỉ mới vừa cùng Mạch Ngươi trịu bệnh hạ chuyển được điện thoại, bên kia phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi Mạch Ngươi trịu tinh thần phấn chấn nói: "Mễ Phỉ bà tướng, ngươi thật là quá tuyệt vời." Kệ Xạ Đế quốc tất cả nhân viên đều ở chúc mừng chung. Kệ Xạ Đế quốc đã có ngàn năm không có ra quá tiến vào thiên tài tập huấn doanh tuyển thủ, ngươi là chúng ta toàn bộ Kệ Xạ Đế quốc kiêu ngạo. Cảm ơn bệ hạ. Mễ Phỉ cùng mạch ngươi trị bệnh hạ tiến hành rồi hữu hảo cho chuyện. Phi thuyền vũ trụ ở tiến vào vũ trụ liên bang trung dừng lại một lát, lại phân biệt phái ra loại nhỏ phi thuyền. Hộ tống các tuyển thủ trở lại từ người quốc gia. La Mễ Phỉ kinh ngạc chính là, Thị Nam tương ứng quốc thế, nhưng là một cái thất cấp văn minh đế quốc Thiên Lang đế quốc, hơn nữa nàng rõ ràng là thất cấp văn minh đế quốc công chúa. Phỉ Phỉ, ta đối với ngươi cảm tình sẽ không bởi vì chúng ta thân phận chênh lệch mà có điều bất đồng." Thịnh Nam thâm tình chân thành nắm lấy Mệ Phỉ tay, "Ta sẽ không quên tiếp theo tìm ngươi cọ cơm, quê của ngươi mỹ vị thật sự làm ta lưu luyến quên phản. Nếu không phải chúng ta gia lão nhân thúc dục ta, ta mới không quay về đâu." Thịnh Nam oán giận nói. Mệ Phỉ hơi hơi bình tĩnh cười nói, "Không có quan hệ, lại trở về thời điểm. Ta sẽ nhớ rõ mang theo ăn ngon lui no người gái này tiểu thèm yêu." Thịnh Nam đi rồi, Valentine cũng trở về dẫn dắt hắn quê nhà tình cầu tiến hành độc lập đi, Mễ Phỉ chính mình cũng bước lên đi hướng kẻ sạ đế quốc phi thuyền. Ở vũ trụ vòng giữa, Mễ Phỉ đã cùng Mạch Ngươi trịu bệnh hạ từ đầu chí quế tự thuật địa cầu tao ngộ, lần này trở về chính là muốn thu hồi địa cầu. Mạch Ngươi trịu bệnh hạ đã đáp ứng xuất binh trợ giúp Mễ Phỉ thu phục địa cầu. Xua đuổi đi tư tháp đạt đế quốc thực dân giả. Ánh mắt thấy xa mạch ngươi chịu thực tức thời đem địa cầu hoa vì Mễ Phỉ chính mình tương ứng thực lực, trừ bỏ đồ Lạp tinh. Địa cầu cũng thuộc về tới rồi Mễ Phỉ danh nghĩa. Lần này chẳng những muốn xuất binh, hơn nữa muốn phái người truy tu đồ Lạp tinh đến địa cầu thông đạo, như vậy phi thuyền vũ trụ tại tiến hành thời không nhảy lên thời điểm, liền càng thêm có nhằm vào. Mà không phải Mễ Phỉ đám người khâu kia chỉ từ trên địa cầu chạy ra tới phi thuyền vũ trụ, mờ mịt vô phương hướng nhảy lên cũng chính là mễ phỉ đám người vận khí tốt, bởi vì ở trong vũ trụ tiến hành loại này vô tự không có phương hướng tính này lên, bị lạc phương hướng là thực bình thường. Lúc này Trương Vũ tưởng cùng Hiên Viên dịch đám người đã biết Mễ Phỉ khai hoàn mà về, đều ở Đồ Lạp Tinh nhón chân mong chờ. Mạch Ngươi chịu phái trời cho vương tử làm thu phục địa cầu quân đội thông xoái, mang theo duy tu nhảy lên thông đạo công binh, cùng nhau ở Đồ Lạp Tinh làm chuẩn bị. Đồng sự Kệ Xạ Đế quốc làm tam cấp văn minh đế quốc đã phát ra tỏ rõ, thông tri nhị cấp văn minh đế quốc tư tháp đạt đế quốc rút khỏi địa cầu mệnh lệnh. Lúc này tư tháp đạt đế quốc đã biết tháp Tát Vương tử ở rừng cây chi chiến trung nga xuống, giống như một con hung hãn lao hổ bỗng nhiên bị rút răng nanh lợi trảo, không có chiến đấu vũ khí, cũng mất đi hướng ra phía ngoài khuyết chương hùng tâm. Tư tháp đạt đế quốc bên trong cũng là một đoàn hỗn loạn, lấy tháp Tát Vương tử cầm đầu phái cấp tiến rơi lại. Những cái đó phái bảo thủ lại tại hoài niệm cái kia thiên tư thông tuệ có ẩn thân dị năng An Dở Dê vương tử. Vì thế quốc nội triệu hồi An Dở Dê vương tử tiếng hô càng lúc càng tích liệt. Lần này Mễ Phỉ đám người trở về địa cầu, An Dở Dê vương tử làm tư tháp đạt đế quốc vương tử, vương vị người thừa kế chi nhất, làm giao tiếp địa cầu mấu chốt nhân vật sẽ tới chẳng. Kỳ thật mấy ngày nay tới giờ, An Dở Dê đã sớm thích Mễ Phỉ, nhưng là nhìn đến Mễ Phỉ bên người vẩn quanh tuấn nam hình nam, Các phong tình khác nhau, Ngọc Thụ Lâm Phong, nổi bật bất phàm, lại có một kia cô đơn cùng thất vọng. Từ An Dở Dê bản tâm giảng, 10 cái địa cầu cũng so ra kém một cái Mễ Phỉ mỉm cười. An Dở Dê đương nhiên là chủ trương rời khỏi địa cầu. Lại nói Mễ Phỉ ruyện không thể đương quật khởi đã trở thành chú định xu thế, Tư Tháp Đại Đế quốc không cần phải vì chính mình tạo như vậy một cái có bối cảnh, có tiềm lực địch nhân. Hơn nữa cho dù kẻ xả Đế quốc không ra mặt thu hồi địa cầu, Vũ trụ liên bang sớm hay muộn cũng sẽ ra mặt trợ giúp Mệ Phỉ thu hồi địa cầu. Vệ tinh vệ lý, từ Tháp Đạn Đế quốc không cần phải ở địa cầu đại đi xuống. Trong khoảng thời gian này, Trương Vũ tưởng cùng Hiên Viên dịch đám người liên thủ, đem trên địa cầu marketing lý niệm cùng thủ đoạn phát huy đến mức tận cùng, địa cầu dấu vết thực vật biến dị bán chạy dị thường. Hơn nữa theo linh gạo sinh sôi nảy nở, Đồ Lạp tinh cải tạo, hiện giờ Đồ Lạp tinh từ tầng khí quyển bên ngoài nhìn qua, xanh um tươi tốt. Sa bỏ cạm chờ sa mạc loại sinh vật có đầu rút cổ ở sa mạc một góc giữa. Đô Lạp Tinh hoàn cảnh càng ngày càng tốt, Đô Lạp Tinh mọi người cũng đều lấy Mễ Phỉ vì vinh, lấy chính mình tình cờ lệ thuộc với Mễ Phỉ bá tước lãnh địa vì vinh. Trương Vũ tưởng đám người chẳng những đem linh gạo cùng thực vật biến dị bán được kệ xạ đế quốc, chính là những cái đó tư cấp đế quốc cũng có điều nổi tiếng. Theo Mễ Phỉ quật khởi, này đó mang theo Mễ Phỉ nhãn thổ đặc sản doanh số dị thường hòa bạo. Rốt cuộc tương so với cái kia lục cấp văn minh đêm tối, thất cấp văn minh công chúa thịnh nam, Mệ Phỉ càng thêm bình dân chút, càng thêm cảm thấy đây là một cái trong bình dân kỳ 3, cấp thấp văn minh trùng kỳ 3, là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nhân vật. Liên quan này đó thổ đặc sản cũng hết sức nhiệt tiêu. Đương nhiên trừ bỏ Mệ Phỉ, bị người nghị luận nhiều nhất chính là Valentine, cái kia nguyên thủy dân bản xứ người truyền kỳ trải qua, đồng dạng làm người cảm giác được tò mò. Bất quá tương so với nam nhân, Mễ Phỉ thân phận bị hoàn toàn khai quật ra tới, đưa mọi người hiểu biết đến Mễ Phỉ thế nhưng là một cái nguyên thủy dân bản xứ thời điểm, hơn nữa là như vậy một cái dám yêu dám hận, mang theo địa cầu người sống sót lao ra vũ trụ thời điểm. Vũ trụ một cái nổi danh truyền thông công ty thế, nhưng nhìn chúng Mễ Phỉ chuyện xưa, thậm chí chụp thành một quý phim truyền hình. Đương nhiên sở hữu bản quyền gì đó đồ vật, đều là Trương Vũ tưởng tới thao tác đàm phán hoàn thành. Là Mễ Phỉ Lão Công, Trương Vũ Tường đại biểu Mễ Phỉ ký tên một loạt thanh minh, thu hoạch thật lớn ích lợi. Trương Vũ Tường lại thông qua trời cho vương tử con đường này, dùng tín dụng điểm mua sắm rất nhiều kệ xà đế quốc đảo thải xuống dưới chiến hạm, chuẩn bị vẽ vang phản công địa cầu. Liên Tinh Tư Tháp đạt tinh người đã dơ bạch khí, nhưng là khí thế vẫn như cũ nguồn đánh ra tới. Chính mình đám người năm đó chật vật chạy đi, lần này chính là muốn gióng chống thua triền, tiêu căng ngạo mạn trở về. Muốn cho những cái đó vẫn luôn ở trên địa cầu làm nô lệ người địa cầu một lần nữa thẳng thăng leo, đường đường chính chính sừng sững với vũ trụ bên trong. Những việc này thực thi lên rất mau, tài chính nhân viên đều đúng chỗ dưới tình huống, nhảy lên thông đạo nửa tháng liền tu sửa xong, mẹ phỉ đám người mênh mông cuồn cuộn nhảy lên tới rồi hệ ngân hà địa cầu phụ cận. Mà lúc này trên địa cầu một mảnh sôi trào. Vắng lặng rất nhiều năm lưới trời sôi trào. Địa cầu luân hám lúc sau Lưới trời cũng hoàn toàn hỏng mất. Tinh Khải lưu lại chức năng ý thức, còn có một ít giữ gìn lưới trời chức năng người máy vẫn luôn giấu ở đáy biển, lặng yên tiến hành công tác, chẳng qua không dám gióng chống cơ chiêng. Chỉ có những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người địa cầu, những cái đó dị năng giả vẫn như cũ cầm cổ xưa lưới trời đổi bộ khí, trộm đổi bộ lưới trời, làm lẫn nhau thông tin một cái internet. Lưới trời đối với người địa cầu đã phân biệt, tư pháp đạt tinh người dùng rất nhiều thủ đoạn ý đồ công phá lưới trời phòng hộ, đều lấy thất bại chấm dứt. Cựu cấp văn minh sản vật, cho dù lại đơn sơ, sao lại là một cái nhị cấp văn minh đế quốc có khả năng công phá? Kết quả thực chính là chê cười. Mà giờ phút này Nam Cung Hạo, dẫu ở Hoa Hạ Quốc trường Bạch Sơn rừng rầm rữa, trong tay cầm đúng là một cái cùng loại thai nghe giống nhau lưới trời đổ bộ khí. Chính như thường lui tới giống nhau, Nam Cung Hạo đổ bộ lưới trời. Cất giấu thân phận xem các nơi phản kháng quân liên tiếp không ngừng chiến đấu tình huống. Lúc này Nam Cung Hạo thân phận, rõ ràng là phản kháng quân tổ chức thủ lĩnh, hắn dẫn theo một con cường hãn dị năng giả ở các nơi đánh du kích. Người địa cầu, Thỉnh đứng lên, Nữ vương Mễ Phỉ chính thức trở về. Đem thu hồi địa cầu, từ tháp đạn tinh người cử cờ hàng đầu hàng. Hoan hô đi. Lưới trời giữa một lần một lần một lần nữa truyền phát tin Mễ Phỉ phản công địa cầu tin tức. Trên địa cầu nhân loại toàn bộ sôi trào, đặc biệt là hoa hạ người. Nhiều năm như vậy xa vời hy vọng, bị trở thành tư tháp đạt tinh người nô lệ cùng quyển dưỡng gia xúc nhân loại rốt cuộc thấy được một lần nữa sống lại hy vọng. Chính ở ngầm sinh hoạt những người sống sót, dấu ở núi sâu rừng già phản kháng của nhóm, vì kiếm ăn vì những cái đó tư tháp đạt tinh người phục vụ suốt ngày chịu lương tâm khiển trách mại quốc cầu vinh các nhân loại đều sôi trào. Chương 330 nàng cung hậu xuất hiện. Không có ai sinh ra thích làm vòng cúc nô, hơn nữa là làm ngoại tinh nhân nô lệ cùng chó săn. Đường Mễ Phỉ dẫn dắt vũ trụ chiến hạm cùng phi thuyền mênh mông quần quật xuất hiện ở địa cầu tầng khí quyển nội thời điểm, tư tháp đạt tinh người đã thông qua vệ tinh đã biết Mễ Phỉ đám người đã đến, không có bất luận cái gì ngăn cản, ngược lại ở các chiến hạm thượng đều treo lên cơ hàng. Lúc này Mễ Phỉ đã là võ tướng cựu cấp thực lực, có thể làm được ở tầng khí quyển nội lang không xuống uống. Mễ Phỉ mang theo hắn lao cùng nhóm, còn có trời cho vương tử cùng An Dở Dê vương tử, đều bay ra phi thuyền vũ trụ, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Mà lúc này Tinh Khải lợi dụng hắn lực lượng, trong lúc nhất thời tứ tháp đạt tinh người sở hữu vệ tinh toàn bộ không nhẹ, trên địa cầu thành thị đường phố giữa, ở giữa không trung đều xuất hiện Mễ Phỉ đám người hư ảnh. Gia đã trở về. Địa cầu đồng bào nhóm, thỉnh đứng lên đi. Mễ Phỉ lớn tiếng kêu gọi: Tiêu lên này đó người địa cầu đã từng ngạo cốt, tiêu lên người địa cầu không cam lòng với khuất phục coi như nô lệ tâm nguyện. Phỉ phỉ. Nam Cung Hạo vào lúc này kích động, hai con mắt vô cớ để lại lưỡng đạo thanh lệ. Nếu nhìn kỹ nói, ngươi sẽ nhìn đến Nam Cung Hạo lúc này lôi mắt, một con đã mù, đó là ở không biết bao nhiêu lần trong chiến đấu, bị tư tháp đạt tinh người cấp phá hủy. Tuy rằng Nam Cung Hạo cũng không để ý Hắn cảm thấy tương so với những cái đó trên địa cầu vì độc lập mà chiến đấu vô số các chiến sĩ hy sinh, hai mắt của mình bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là giờ phút này, đương chính mình lão bà phải trở về thời điểm, Nam Cung Hạo chần chờ. Hắn không biết chính mình này phó mặt quỷ quỷ diện khủng, Mễ Phỉ hay không có thể tiếp thu. Ở Mễ Phỉ hậu cung nam nhân giữa, chính mình cũng không xuất sắc, cũng hoàn toàn không hiểu được thảo nữ nhân niềm vui. Thậm chí vô số lần Nam Cung Hạo tại tưởng tượng Không biết nhóm Mệ Phỉ rốt cuộc coi trọng chính mình điểm nào nhi. Nam Cung Hạo trầm mặc, chần chờ, do dự mà không biết như thế nào cho phải. Giao tiếp công tác vẫn như cũ giao cho Hiên Viên Dịch cùng Trương Vũ tưởng đi thao tác, chính mình chỉ là lộ diện làm phụi tay chuyển quẩy. Mệ Phỉ đi từng nay Nam Cung căn cứ. Ở Nam Cung căn cứ trên không, cùng đi Mệ Phỉ chính là hắn cùng Nam Cung Hạo nhi tử, Mệ Hi Hạo. Cái này hiện giờ đã trưởng thành vĩ nạn anh tuấn nam nhân. Mễ Hi Hạo trên người đã dung hợp Nam Cung Hạo kiến nghị, lại dung hợp Mễ Phỉ xinh đẹp. Nay đến là hai người ưu điểm tập hợp thể. Đối mặt phế tích một mảnh, Mễ Phỉ trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái, năm đó chính là ở cái này địa phương, chính mình cùng Nam Cung Hạo sóng vai thành lập lên Nam Cung căn cứ. Nơi này cất giấu nhiều ít chính mình cùng Nam Cung Hạo hồi ức a. Mẹ, nếu ngươi thích nơi này, chúng ta trùng kiến Nam Cung căn cứ hảo, ta cũng còn niệm phụ thân rồi. Mễ Hi Hạo không đành lòng nói, đồng thời mang lại đây mấy cái người máy. Đã ở phế tích thượng bắt đầu bận rộn, bay nhanh sửa sang lại đồ vật, muốn tại đây phiên phế tích thượng một lần nữa xây dựng Nam cung căn cứ, tới kỷ niệm Nam cung Hạo vĩ đại sự tích. Phần 263. Nhi tử, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bà bà còn sống? Mễ Phỉ mờ mịt nhìn lại thần tới, nhìn cái này cùng Nam cung Hạo có 7, 8 phần tương tự anh tuấn mặt hỏi. Mu mu ngươi lại đang nằm mơ. Ngay cả Tư Tháp Đạt Tinh người đều thừa nhận thật sự không biết phụ thân rơi xuống, rơi đi địa cầu thời điểm. Chiến đấu kịch liệt hỗn loạn, phụ thân còn sống tỉ lệ rất nhỏ. Mễ Hi Hạo nói không được nữa, thiệt tình không đành lòng làm chính mình mẫu thân một lần một lần thất vọng. Như vậy dứt khoát không cần cho nàng hy vọng thì tốt rồi. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Ngươi đi trước đi, ta một người đi một chút. Mệ phỉ quay đầu lại đối với chính mình nhi tử nói. Ở mệ hy hạo trên mặt, nam cung hạo bóng dáng rất nhiều. Đồng dạng thẳng thắn đồng dạng chân thành. Mệ hy hạo hiện giờ đã là anh tuấn đĩnh bạc thiếu niên, nam cung hạo ở cái này tuổi, đã bắt đầu trải qua địa cầu thượng vi rút sâm lấn, lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Mụ mụ mệ hy hạo đối với mệ phỉ đã xa xa thổi đi thân ảnh, thổn thức không thôi. Mệ phỉ một người đi rồi, hoàng hôn hạ nghiêng nghiêng bóng dáng trên mặt đất kéo rất dài rất dài. Cô đơn thực, cung tịch Liêu làm người đánh tâm nhãn trung tâm đau. Tang thị cũng biến dị thú ở ngoại tinh người sắc bén ngoại tinh vũ khí uy hiếp hạ, toàn bộ bị dọn dẹp một lần. Tư tháp đạt tinh người nhưng thật ra rất ít lạm sát trên địa cầu những cái đó lương dân, rốt cuộc đối với vô tận vũ trụ, nhân số cũng là quan trọng chiến lược tài nguyên. Mỗi năm ở chủng tộc cùng nhân loại chiến trường, chết nhân loại vô số kể. Một cái văn minh đế quốc phát triển Dân cư cũng là quan trọng tham khảo tiêu chuẩn. An giờ Dê bị Tư Tháp Đạt Đế Quốc bảo thủ đảng vây quanh trở về, Ma Trương Vũ tưởng chính thức làm địa cầu đàm phán người, bay thẳng đến Tư Tháp Đạt tinh người tác muốn kết sù bồi thường. Mấy năm nay địa cầu gặp Tư Tháp Đạt tinh người nô dịch, đối với địa cầu bị thương cùng người địa cầu tinh thần thương tổn là khó có thể đếm hết, cho nên danh sách thượng bắt đền cũng không khoa trương. Trương Vũ tưởng tại đàm phán trên bản vô án dựng lên, Giận mắng đối diện Tư Tháp Đạo Tinh người. Cầm đầu chính là Tư Tháp Đạo Tinh phái bảo thủ đại biểu, nội các đại thần An Sa, cũng là An giờ Dê thân cứu cứu. An Sa vẫn luôn duy trì An giờ Dê làm người thừa kế, nhưng là bất đắc dĩ quốc nội phái cấp tiến ủng hộ Tháp Tát Vương tử, quyền lực thật lớn, thế lực rắc rối khó gỡ, làm ngoại thích An Sa cũng thu được rất lớn đặc kích. Lần này Tháp Tát tử vong, nhưng thật ra cho phái bảo thủ phản công cơ hội, An Sa trong lòng chỉ có một mục tiêu cùng ý niệm chính là trấn an người địa cầu cảm xúc, mau chóng rút về bộ đội, đem an giờ dế vương tử thuận lợi mang về. Đàm phán còn ở tiếp tục. Mễ Phỉ một người du tàu ở vô tận trong rừng rậm, nơi này là tới gần Nam Cung căn cứ lĩnh vực, đồng thời cũng là biến dị thú cùng tăng thi co đầu rút cổ địa phương. Vận Mệnh chú định luôn là có một loại cảm giác, Nam Cung Hạo không có chết, hơn nữa có cái thanh âm vẫn luôn ở triệu hoán chính mình, chính mình nhất định phải tới đến cái này địa phương. Nếu không tới, sẽ bỏ lỡ sinh mệnh thứ quan trọng nhất. Che trời rừng rậm hiện giờ xanh um tươi tốt, trên địa cầu trải qua tang thi cùng biến dị thú lễ rửa tội, trong không khí ẩn chứa năng lượng nồng đậm rất nhiều.